t r ư ơ n g năm mươi ba hoàng kim thụ t r ư ơ n g năm mươi ba hoàng kim thụ minh triều chờ đợi câu trả lời thấy cậu mãi vẫn chưa có quyết định cô thở dài đứng d ậ y đại nhân có thể cân nhắc một hai đây là tín vật của thương hội đa bảo nếu ngài có quyết định chỉ cần mang theo nó tới thương hội sẽ có người đón tiếp túi người từ biệt thân hình minh triều hòa vào không gian để lại một lệnh bài bằng ngọc màu vàng lơ lửng trong không trung nhất cầm lệnh bài vào tay ngắm nghĩa một vài lần rồi cất đi đang chuẩn bị trở về chỗ ngồi tia sáng nói lên thình lình xuất hiện một tên cao to da đen t u y n trên da lan tràn hoa văn kỷ bí kẻ không m ờ mà đến nhìn về phía nhất lên tiếng giọng cao ngạo h ừ ngươi có phải tên đã diệt hơn triệu quái vật thượng cành thăng hoa không đúng thì sao nhất không kém giọng âm chầm đáp lại thất đạt ngươi cứ xưng hô với ta như vậy lần gặp này ta mang đến cho ngươi lời mời chào của thông phong sơn t h ứ c thời theo ta sớm để ta về báo cáo giọng điệu không phải quá bất lịch sự ngươi nên biết ta là tán tu chuyện gì cũng dám làm nhất ánh mắt bất thiện uy áp tỏa ra để cho tên hôn não này đứng không vững thất đạt cổ nổi gân cố chống cự áp lực lúc sắp phải quỳ xuống hắn bóp nát ngọc bội bên hông cơ thể dịch chuyển ra xa tranh thoát một địa điểm khởi đầu mới phù hợp đã sớm xuất hiện trong đầu cậu tên thất đạt vừa rời đi lại một người mới xuất hiện đại diện cho một thế lực lớn khác mời chào cậu nhưng với cách hơi cường rắn cậu đuổi người đó đi tầm vài ba tên nữa lần lượt xuất hiện nhưng đều tương tự bị cậu từ chối khéo khi mặt trời dấn khuất đi không có kẻ khác xuất hiện nữa nhất gọi đệ tử đến không bao lâu cả đám đã tụ tập đầy đủ có vài người làm việc xa v ộ i chạy về vẫn đang thở hổn hển nhìn số đệ tử trưởng thành hơn nhiều ánh mắt đã bất sự non nớt thay bằng sự chính chắn hơn nhất nói với các đệ tử về ý định di rời của bản thân các đệ tử tỏ ra căm ghét đám người vô lễ cùng lúc cũng ủng hộ cậu với triết lý luôn ra tay trước chạy không có dấu vết ngay trong buổi tối hôm đó cả cậu và đám đồ đệ đã nhanh chóng rời khỏi trong im lặng sáng hôm sau thất đạt xuất hiện trở lại bên người đi theo một tên dáng người cao to hơn hắn hoa văn trên da cũng dậy đặc mà bí ẩn hơn ra xoa đại nhân hôm qua tên nhóc này đã không nể mặt mũi thông phong sơn của chúng ta ra tay làm u ố n để lại mạng của ta không thể dung thứ dạ xoa bên cạnh nhữ mày im lặng trắng đen ta tự rõ nếu là thật việc giữ mặt mũi thông phong sơn sẽ không thiếu bất kỳ ai cũng không được coi thường chúng ta hả tên đó đâu rồi ngươi có lầm lẫn địa điểm không dạ xoa nhìn về ngọn núi trước mặt ngạc nhiên rồi nghi ngờ nhìn hắn thất đạt vội đứng ra xem xét lúng túng trả lời đại nhân đúng là nơi này dạ xoa chất vấn vậy chúng đâu cả rồi chúng chúng à chắc chúng sợ ta trả thù nên chạy rồi nhất định là thế thất đặt vội vàng tìm ra được lý do dạ xoa như chưa hài lòng định quát tháo thì lần lượt xung quanh xuất hiện nhiều kẻ khác thế trận không giống để gặp mặt mà như chiến đấu hơn cả đám đồng loạt nghi ngờ sau khi chứng kiến ngọn núi không một bóng người này rồi đồng loạt nhìn sang nhóm thông phong sơn có mặt từ sớm một tên cả người màu da tím đậm có con mắt thứ ba ngay mi tâm cưới lên chiến xa to lớn đầy gai góc dữ tợn lên tiếng hai người đến trước có biết tên nhóc gan lớn kia ở đầu không dạ xoa n h ữ mày đáp chúng chắc đã chuẩn từ sớm rồi ta đến đây cũng đã thấy cảnh này mà các ngươi cũng bị hắn đánh người thên lên tiếng vừa nãy gầm từ giận dữ thứ cho m a gì hắn còn chửi ma tận sơn của chúng ta là đám sâu kiến lần lượt từng thế lực một kể ra nguyên do càng nghe mọi người có mặt đều cảm thấy tên này quả thật can đảm một hơi đắc tội hơn một nửa thế lực lớn ở hoàng thần đại lục cả đám sau khi thử lục tung cả ngọn núi nhưng vẫn không thu hoạch được gì cùng nhau bực tức rời khỏi dạ xoa trên đường trở về t h i thầm tên nóc ngươi không biết bản thân đã chọc ra bao hỏa lớn đâu để sau khi ta về b o báo phía trên sớm sẽ dùng thủ đoạn tìm thấy ngươi lúc đó muốn chết cũng là một thứ xa vời ba ngày di chuyển liên tục nhất mang theo đám đồ đệ trên tay nắm một chiếc lá vàng nhẹ nhàng đưa lên không chiếc lá r ờ i tay lập tức lao thẳng vào phía trước đầu thuyền tạo ra một khe nước bí ẩn không do dự nhất lái thuyền lao vào vết nước cũng tan biến khi trở ra thuyền đã xuất hiện tại một nơi khác có thể thấy từ xa ngay trung tâm một hoàng kim thụ to lớn mọc lên thuyền có mục tiêu hướng thẳng tới cái cây đến gần thấy dưới gốc cây tọa lạc một số ít kiến trúc thuyền hạ xuống trước một kiến trúc từ bên trong đi ra một người gương mặt trẻ tuổi mặc trang phục như tế h lễ quanh thân tỏa kỳ quang nợ nụ cười vui vẻ tiến đến chào mừng trở lại bạn hiển sao bây giờ mới đến thăm chúng ta một ngày không có bạn là nơi này mất đi rất nhiều niềm vui nhất cười ngượng nhìn người trước mặt nói tại bên ngoài phải bận rộn công việc hôm nay rảnh rỗi lên đến đây mong a tỷ tha thứ vì đã thất hứa a tỷ vẻ mặt không có gì vì cậu thất hứa mà giận dỗi mà còn rất tận tình mời mọi người vào bên trong nhất đi theo vào trong vẫn là không gian kỳ bí ấy khắp nơi treo lơ lửng từng viên tinh tinh nhỏ bé chúng tỏa ra ánh sáng yếu ớt thắp sáng đường đi đang chăm chú quan sát nhất như nhận ra đều k h á c l ạ hỏi a tỷ có phải nơi đây tinh tinh tối hơn lần trước không a tỷ đi đầu không quay mặt lại chỉ thở dài chúng nó đã trưởng thành tự lực tự cường được rồi sẽ dần không cần chúng ta giúp đỡ nên sớm muộn cũng mất đi liên hệ mà ánh sáng tắt đi thôi nhất gật đầu miễn cưỡng thực ra là vẫn không hiểu nhưng cậu cũng quen với cách nói khó hiểu của a tỷ nhớ tháng trước trong lúc dạo quanh hoang thần đại lục khám phá thì tình cờ gặp được a tỷ a tỷ thấy cậu đã tỏ vẻ ngạc nhiên bày tỏ muốn đi chung một đoạn trên đường đi a tỷ liên tục nói ra những điều rất huyền học khó hiểu nhưng trong lúc đó cậu lại nhận ra cả hai cũng khá hợp nhau đều không phải người khó tính gì nên sau khi trò chuyện hai người đã trở thành bạn thân sau vài ngày chu du cùng nhau a tỷ mời cậu về nơi ở cậu lúc đó cũng g ắ n to gật đầu đồng ý thế được dẫn tới nơi đây lần đầu tiên nhìn thấy cậu đã rất ngạc nhiên càng tìm hiểu càng cảm thấy nơi này không hề tầm thường thỉnh thoảng ngoài a tỷ cũng có vài người khác xuất hiện cả đám tính cách rất hòa đồng s ớ m chung đã làm bạn tốt với cậu với năng lực của mình cậu dễ dàng trao đổi một vài món đồ mà cậu cảm thấy hứng thú mọi người ở đây ngược lại rất thích những thư cậu tạo ra lên cố n í u kéo cậu ở lại cảm thấy ở lâu cũng chán l ê n cậu từ chối bây giờ khi gặp vấn đề khó cậu nghĩ ngay tới nơi đây môi trường rất hợp để ở lại lâu dài nhưng không biết đám a tỷ có đồng ý không dù sao cũng là một yêu cầu quá đáng chương năm mươi bốn g h ỉ hưu chương năm mươi bốn g h ỉ hưu nhất hỏi d i a tỷ ta có một việc muốn xin ý kiến của ngươi a tỷ đi trước đáp lại cần gì khách sáo bạn bè thân thiết cả cứ nói thẳng ra ương chuyện là ta muốn định cư ở đây một thời gian có được không a tỷ lập tức dừng chân quay sang ánh mắt thâm thúy nhìn cậu không biết sao nhìn vào con mắt ấy khiến bản thân hoảng sợ vô cùng chưa qua một giây cậu phải chịu thua né tránh ánh mắt của a tỷ r õ n g a tỷ vang lên tất nhiên là được bạn của ta nơi đây luôn chào đón cậu đã lâu lắm rồi mới có thể gặp đồng hành nhất thở phào nhẹ nhõm coi như chuyện định cư đã xong tuy cũng có vài địa điểm dự phòng và vài phương án khác nhưng chưa chắc né được thủ đoạn của các thế lực lớn và ổn định nên tốt hơn hết vẫn tại nơi bí ẩn này định cư lại ngoài việc thế giới này kỳ lạ và đám á thì có vẻ gì rất n g á i dù cậu có cố điều tra như nào cũng không thể có chút thông tin g ụ về đám á thì lẫn thế giới này việc đó hầu như chưa bao giờ xảy ra kể cả kẻ mạnh hơn cậu rất nhiều thì cậu chịu đau vẫn moi ra được chút thông tin nhưng ở đây nó thật sự vô dụng hoặc cậu chưa đạt tới mức độ có thể tác động được nó nói đến mỗi lần thử rõ xét ánh mắt đám a tỷ nhìn cậu lại thay đổi có lẽ đám a tỷ đã cảm ứng được gì rồi nên giờ cậu cũng dẹp luôn mấy trò tốn tín nhiệm đấy chỉ cần biết bên a tỷ không có ý đồ xấu là được cùng lắm đám a tỷ lợi dụng cậu thôi dù sao kẻ sống không còn lâu này cũng chẳng còn gì để lo sợ sau khi suy nghĩ thấu đáo nhất cảm thấy thoải mái hơn hẳn nhìn thế giới càng thuận mắt cho chuyện thêm vài câu với a tỷ cảm thấy đã đến lúc không làm phiên nữa ta đi ra chọn một nơi ở phù hợp đây nào g i n h ghé qua chơi a tỷ mỉm cười vậy chúc cậu thuận lợi có gì xong xuôi ta sẽ dẫn thêm mọi người đến chúc mừng ha, ha. không cần phải làm phiền mọi người quá đâu a t ỷ đến gặp mặt qua là đủ rồi nhất được a t ỷ dẫn ra ngoài lắc đầu từ chối a t ỷ gật đầu vậy ta sẽ đi đến một mình nhảy lên thuyền n h ấ t vẫy tay tạm biệt được a t ỷ nhìn con thuyền bay hướng ra d ì a ngoài thế giới lắc đầu thở dài x o n g tương ngươi thấy người đồng bạn này đúng là thuộc chủng tộc ấy không từ khoảng không vang lên đồng thanh lần trước không đủ thời gian chưa kiểm chứng hoàn thành nhưng lần này nếu đã định ở lại lâu dài thì sẽ sớm có kết quả thôi chủng tộc này đã rất lâu không còn thấy rồi nếu có ngày bị diệt tộc cũng không gì lạ năng lực quá nguy tiên đảo lộn trật tự phá vỡ quy tắc độ khó chơi và gây chuyện thuận với năng lực thế này chúng ta cũng khó bị kịp a tỷ cười lớn ha ha ha người nói đúng lắm nhưng nói đi nói lại đám này cũng thú vị l ắ m chứ như từng hạt bụi nhẹ nhàng mà mạnh mẽ xâm chiếm mọi thứ chúng ta cũng ít nhiều nhận t â n huệ xâm tương buồn dầu hải dữ thính ra cũng nhớ thật ngày trước ta cũng kết bạn với một tên trong chủng tộc đó công nhận tính cách tuy hơi khó nói nhưng trắng đen rất phân minh cuối cùng vì bảo vệ cho một thế giới mà mất mạng a đúng là người tốt sống không thọ a tỷ gật đầu đồng tình à công việc phân tích sao rồi sâm tương giọng nghiêm trọng tên đó ngày càng điên c u n g rồi gần đây hắn như phát hiện điều gì bắt đầu khởi động kế hoạch nhanh hơn dự kiến lần này hắn còn đưa số sản phẩm nghiên cứu tham gia nữa việc trì hoãn là hoàn toàn không thể nên ta và mọi người đang ra tốc phân tích sớm ngày rời khỏi đây nhắc m ớ i nhớ ta đến đây là để gọi người về cùng hợp sức đẩy nhanh tiến độ a tỷ suy nghĩ đáp lại chờ một chút đi ta hứa với nhất là sẽ qua gặp một mặt rồi người cứ về trước sau khi ta xong việc sẽ đến sâm tương cũng không ở lại lâu tạm biệt ta tỷ rồi rời đi nhất nhìn mảnh đất nằm ở gần rĩa thế giới gật đầu thỏa mãn liên gọi a bình tới dặn dò a bình con là người dẫn đầu mang theo mọi người nghỉ ngơi đi ngày mai chúng ta sẽ huấn luyện đặc biệt a bình nghe đến huấn luyện cố kìm sự phấn khích vâng sư phụ nhìn khoảng đất trống cậu bắt đầu tạo hình bên kia là một ngọn núi chỗ này là hồ nước v v vở. sáng hôm sau mảnh đất đã trở nên phong phú hơn rất nhiều đủ loại địa hình khí hậu và bấy giờ đến lúc nên bắt đầu nhất c h ư ớ c mắt đã xuất hiện ở chỗ đám đệ tử a bình nghe lệnh từ trước cho mọi người xếp hàng n g ngắn a bình thấy sư phụ xuất hiện g i n g g i c hô lớn dạ sư phụ chúng con đã sẵn sàng v u i huấn luyện đầu tiên là các con phải là đội ký ta chú ý nơi ta dừng lại một lúc sẽ có một giọt màu sắc thu thập càng nhiều màu sắc thưởng càng lớn và ngược lại quay người lao vút đi để lại một đám đệ tử chưa kịp phản ứng a bình cùng vài người phản ứng nhanh bật hết tốc lực đuổi theo a bình nhìn bóng lưng sư phụ phía trước nơi sư phụ đứng có một giọt màu vàng sư phụ rời đi a bình lao tới t r ộ p vào g i ọ t màu nhưng một nắm tay xuất hiện từ không gian bên cạnh đấm bay hắn đi xa a cầu ngay sau a bình đang tiếp cận thì thấy a bình dẫn đầu bị văng đi xa cảm thấy đây là cơ hội tuyệt vời lao tới chộp vào giờ màu r ú thập k i n nghiệm từ trạng của a Bình, thảm từ của c A A u xuất cẩn công trước thận hai bên mình thành công né tránh hai nắm đấm xuất hiện, nhưng ngay nắm mắt một nắm tay hai hai hiện, đấm đã xuất hiện, mắt thổi bay hắn thổi Thập đi. bay kỷ ngay phía sau a cậu chấp thời cơ lao tới cô cẩn trọng và rút kinh nghiệm từ hai người trước thành công né tránh năm chiếc b ấy lấy được g dầm mẫu không dừng lại cô lẹ lưới với hai người a bình và a cậu rồi phi tốc đổi u về phía sư phụ các anh yếu quá hai người gương mặt nổi gân tức giận đuổi theo thập kỷ em đứng lại đó cho anh hoàng hôn bung xuống nhấc thong rong đứng trên bãi cỏ phía sau hắn mấy nghìn hệ từ vẻ mặt kiệt sức nằm la liệt khắp nơi nhất nghiêm túc quay lại nhìn đám đệ tử ngoài a bình a cầu thập kỷ nhị bình cô lang và tô hiệu tất cả những người còn lại biểu hiện thật khiến ta quá thất vọng có phải thời gian làm việc đã khiến các con bỏ bê việc luyện tập không nói cho ta nghe tất cả trở mặt a bình dũng cảm gợi dậy sư phụ tất cả mọi người đều đã biết lỗi sẽ không bao giờ lặp lại sai lầm lần nữa nhất nhìn quanh một lượn vẻ mặt không hài lòng nhưng không còn gây gắt coi như lần này ta bỏ qua cho các con đứng dậy về nghỉ ngơi đi ngày mai tiếp tục số người lấy được g ọ t mẫu thì ở lại nhận lấy phần thưởng từ ngày mai mười vị trí đầu có thưởng còn mười vị trí cuối sẽ bị phạt hiểu chưa vâng sư phụ a bình mười dọn nhận lấy t ủ y hoàng sâm hai cái nhất lấy ra hai phần bột vàng đưa cho a bình a bình ánh mắt sáng lên đây là vật dụng tăng cường thể chất rất tốt còn có công hiệu tẩy đi cặn bẩn làm tắc nghẽn lưu thông kinh mạch giúp việc tu luyện tăng lên gấp nhiều lần cảm ơn sư phụ a bình cung kính nhận lấy theo lần lượn nhất phát phần thưởng cho năm người còn lại khi tất cả rời đi hết nhất ở lại nắm về phía hoàng kim thụ to lớn ở xa phải quyết tâm đào tạo được một nhóm đệ tử chất lượng cao mới được dạo gần đây tần suất làm việc có xu hướng tăng rồi chuyện này quá nguy hiểm đe dọa tới cuộc sống nghỉ hưu của mình quá cấp tốc hành động thôi trong đầu cậu đã hình thành một khóa huấn luyện siêu khắc nghiệt dành cho đám đệ tử thật sự cậu chờ mong tới ngày mai để thử nghiệm độ hiệu quả bốn chương năm mươi lăm huấn luyện chương năm mươi lăm huấn luyện ngày thứ năm từ khi bắt đầu huấn luyện a bình bị đánh bay ra xa con quái vật hình thể như con khỉ đột lao tới đệ lên người đấm liên tục a bình chống chịu chưa qua ba giây rồi ngất ngay tại chỗ ngày thứ m ư ơ i hai a cậu một mình đánh với năm tên hình thể to nhỏ khác nhau nhưng cấp độ ngang bằng hắn chưa đến ba phút đã như cái rẻ rách nằm trên mặt đất ngày thứ ba mươi ba thập kỷ vội né tránh nhiều vũ khí đột một chui ra từ không gian kín xung quanh mình tốc độ ám khí lao ra một lúc một nhanh cô cố gắng thêm ba mươi giây rồi đỗ gục xuống đất với dáng vẹn như một con nhím ngày hai trăm bốn mươi tô hiệu đưa tay ra lòng bàn tay xuất hiện một tia năng lượng vàng hắn mừng rỡ tập trung điều khiển tia năng lượng rồi phóng nó về phía ngọn núi trước mắt tiên năng lượng rời tay hóa thành cột pháo năng lượng kinh khủng san thẳng ngọn núi lập tức tô hiệu không kìm được g e o lên cuối cùng ta cũng luyện thành nhất đứng trên cao theo dõi hết gật đầu hài lòng rồi rời đi hai mươi bảy năm sau nhất nằm trên ghế tựa say mê nhìn về xa xăm đông cảm giác buồn ngủ lập tới bất trợn cậu lập tức cảm thấy rất bối rối cảm giác buồn ngủ tự nhiên như vậy lâu lắm rồi chưa được trải nghiệm xối theo cảm giác cậu ngã lưng xuống đi vào giấc ngủ a thì xuất hiện cùng vài bóng người cả đám thì thầm nhất ngủ say rồi không ngờ lại tiến bộ n h a n h vậy suýt nữa thì không đánh mê được tất nhiên chủng tộc này một thời tung hoành t o à n c õ i sao có thể coi thường việc mạnh lên chỉ như uống nước dễ dàng lắm thôi bắt đầu vào việc đi tuy hơi có lôi nhưng không còn cách nào khác chúng ta cần năng lực của nhất cả đám gật đầu vây quanh nhất ánh mắt nghiêm túc túi đầu rồi cùng nhau đưa tay ra một viên ngọc sáng xuất hiện ngay trung tâm nó xoay vòng trên không trung tỏa ra khí chất thần bí ngủ ngon thật sự cảm giác cả người đều thả lỏng nhất tỉnh dậy vươn vai cảm khái đứng lên việc đầu tiên nhìn về phía hoàng kim thụ rồi kinh ngạc phát hiện hoàng kim thụ không có cả cảnh sát xung quanh đều lạ l ắ m cảm giác không ổn nhất kiểm tra lại bản thân vẻ mặt chốc lát kệ đi cấp một trăm tám mươi chín tân tân khổ sở tu luyện giờ chỉ còn vọn vẹn cấp m ư ơ i đây như là trời sợ vậy nó là một đòn trí tử bỏ qua vấn đề tài nguyên tu lợi lại thì việc mỗi lần tăng cấp trở lại đồng nghĩa với độ khó sẽ tăng cao lúc cậu đang c ố nhớ lại tại sao bản thân lại thành ra tình trạng hiện tại một con chuột lớn trong b ụ i rậm nhảy vồ ra tấn công từ phía sau nhất cảm nhận sắc khí ánh mắt sát lạnh cây sáo bên hông bay ra gõ nhẹ vào đầu q u á i vật chuột chuột ăn t r ọ n đòn cơ thể ngưng trệ giữa không chúng dây sau tan nát thành các đùi bay theo gió nhất bay sang liếc nhìn những cái bóng lấp ló trong bóng cây lập tức như gặp thiên địch lần lượt k h á i vật tẩn mình rời đi những con rời đi chúng biết kẻ này không phải con mồi chính chúng nó mới là con mồi tuy vậy vẫn có một số con quái chưa chịu rời đi sau khi trao đổi những con ở lại kết thành một liên minh tạm thời hợp tác tiêu diệt kẻ trước mắt con báo phóng ra với tốc độ chóng mặt trước mắt đã tiến vào điểm mù của nhất báo đưa chân lên dùng chiếc móng sắt nhọn xuyên thủng đầu nhất nhìn thân hình bị xuyên đầu miệng nói nếch lên v i trí nhưng thân ảnh bị thủng đầu sổ ụ đỗ ngay sau nó thân ảnh quen thuộc hiện lên cây sáo phóng to trong tầm mắt rồi không còn sau đó nhất p h i a não n mang theo vũ khí dọn dẹp xung quanh đến khi mọi thứ yên tĩnh trở lại mới ngừng đám này đừng tưởng ta yếu mà coi thường mình ta chấp cả lão tổ của các ngươi nhất thu vũ khí miệt thị nhìn đám sát chết quái vật dưới chân tuy cậu giờ chỉ ở cấp m ộ ư ơ i nhưng vũ khí và đồ vật cất t r ữ vẫn còn chỉ là chịu chút hạn chế chiến lược vẫn không phải đám t ô m kép có thể đụng đến được tiện tay tạo ra một tảng đá phẳng xếp bằng trên đó ý thức lâm vào trầm tư càng tập trung tinh thần từng hình ảnh được giấu kín trong trí nhớ dần lộ diện hình ảnh đầu tiên đám a tỷ vây xung quanh cậu a tỷ cầm trên tay viên ngọc tỏa sáng thần bí nói với cậu nhất giúp chúng tôi nạp đầy thứ này ngay lập tức tiếng cậu vang lên thứ này là gì ít ra cũng cho biết chút lai、like、lịch chứ tất nhiên bạn bè với nhau nếu trong phạm vị thì sẵn sàng giúp đỡ. người đứng bên cạnh a t ỷ nhớ không lầm tên xâm tương lên tiếng đây là một vật tính toán siêu cấp rồi đó giờ nạp đầy giúp chúng tôi với tiếng cậu vang lên trông đầy sự bất đắc dĩ được rồi đưa đây ta nạp cho hình ảnh lấp lóe đến cảnh viên ngọc trông đã sáng hơn cậu đưa nó về lại tay đám a t ỷ lắc đầu thứ này cần năng lượng quá lớn không những thế loại năng lượng này rất độc đáo nên rất khó để nạp đầy thứ này ta chỉ giúp được đến đây thôi đám a t ỷ vẻ mặt vui vẻ rồi gật đầu được được nhất cứ nghỉ ngơi đi đây không làm p i ề n nữa lần lượt từng cảnh tượng lặp đi lặp lại xuất hiện xoay quanh cảnh cậu tỉnh lại đám a t ỷ đưa viên ngọc cậu nạp cho nó sáng hơn rồi trả lại từ chối tiếp tục đám a t ỷ gật gù tạm biệt hơn chục lần lặp lại dừng lại hồi tưởng n h ấ t mở mắt ra không cần xem thêm cũng hiểu được tất cả đám a t ỷ dùng năng lực làm cậu ngủ song liên tục lặp đi lặp lại quá trình khiến cậu lơ là quên đi việc bản thân có giới hạn sử dụng sức mạnh nên thành ra tiêu hao quá độ mà trở về lại cấp m ộ ư ơ i đến giờ sau khi biết sự thật cậu vẫn không hề o á n trách đám a tì vì thật sự từ trước cả hai cũng ngầm trao đổi lợi ích với nhau chỉ là thay vì bộc mạch như cậu đám a tỉ lại chọn ẩn nấp đi thôi việc này cậu coi nhẹ nhưng vẫn có nhiều điều phải lưu ý tại sao đám a tỉ lại như quen thuộc tính tình của cậu đến vậy như thể đám a thì chắc chắn cậu sẽ từ chối vậy tìm một hang động dọn sạch sẽ n h ấ t dẹp bỏ hết suy nghĩ lung tung chuẩn bị khôi phục lại cấp độ chỉ một ý niệm lấy ra thành công một nhánh cây màu tím từ không gian ẩn chứa trong cơ thể nhánh cây này là thâm thủy một thảo dược cao cấp mang dược liệu rất m á n h liệt ẩn chứa năng lượng rất lớn thật ra là một trong những phần thưởng mà cậu chuẩn bị cho đám đệ tử năm c h ẳ n ó cậu nhắm mắt lại bắt đầu hấp thụ năng lượng từ dược liệu trước mắt đã nạp đầy mười tầng năng lượng cảm giác quen thuộc loại qua mở mắt ra cậu đã quay lại không gian trùng điệp quen thuộc cảnh sát nơi đây mang theo hai màu chủ đạo vàng và đen không hề có một chút kiến trúc hay địa thế c ủ ghề mà là một đồng bằng rộng lớn trải dài đến tận chân trời gió k h ẽ bay qua làm từng cây cỏ đung đưa tạo cảm giác trên b ì n h để ẩn đi s á t ý nhất năm cây sáo vung tay về phía bên trái nơi vung xuống không có gì nhưng dây s ơ đã có máu văng ra từ trong khoảng không để lộ ra thân hình một con bọ to lớn giáp gai mọc chi c h í hai mắt to lớn miệm đầy răng sắc nhọn như kim loại than thở nhắm ấ t nhìn cánh cổng mắt lại cảm nhận được tín hiệu của đệ tử chúng có vẻ đã bắt đầu tách ra thành từng nhóm một khám phá nơi đây cậu ngắt quyết tâm bê quan một hơi xông lên đặt mục tiêu trở lại cấp một trăm ba năm sau a bình gương mặt đẹp trai lại vừa dễ thương nhờ cặp mắt to tròn những mảy đăm chiêu sư phụ mất tích được ba năm rồi ta cũng không rõ tung tích của người cô gái xinh đẹp ngồi đối diện a bình hỏi thêm để xác định sư phụ các cậu tên là nhất chiều cao gần một m sáu mình t ì nhìn a bình cảm thấy bất lực trước khi sư phụ đi không hề để lại bất kỳ tín vật gì chưa kể đến cũng không hề đề cập tới tổ chức còn có chi nhánh khác cô cũng tình cờ đang lúc chuyển cứ điểm tổ chức đến h o a n g thần đại lục sinh sống gặp mặt với chi nhánh này cô định kể thêm một số thói quen của đại nhân thì giọng nói đầy cảm xúc chán ghét vang lên từ phía sau được rồi chuyện gì cũng tới tay ta p h i ề n p h ứ c thanh niên trẻ bước vào cầu nhau rồi nhìn về a bình nói ngươi là đệ tử đứng đầu của tổ chức có u z đó ở h o a n g thần đại lục lập ra bởi tên nhất đúng không tên đó giao cho ta nhiệm vụ tiếp quản các ngươi trong lúc bận rộn đây là tí vật nhìn đây điểm nhẹ lên không gian trước mặt hình ảnh nhất hiện lên bắt đầu nói a bình nghe lệnh từ giờ hai bên sẽ hợp nhất và hoạt động chung cùng nằm dưới sự giám sát của người bạn tốt của ta mặc can người trong ảnh vươn tay ra một tấm lệnh hiện lên bay tới tay a bình a bình nhận lấy tấm lệnh bài quen thuộc của sư phụ cuối cùng cũng chấp nhận sự thật hắn nhìn về phía mặc can hít thở sâu túi đầu cung kính a bình đại diện mọi người từ giờ sẽ nằm dưới sự giám sát của mạc can đại nhân mặc can hài lòng tâm trạng bị bản thể ép buộc làm thêm việc cũng v ơ i đi nhiều a bình nghe lệnh ngày mai sắp xếp các thành viên của bên ngươi tập hợp về căn cứ nơi này của ta mặc can rời đi cùng minh nguyệt để lại một tấm bản đồ có một điểm được đánh dấu trên bàn a bình nhận lấy tấm bản đồ lập tức hành động ngày hôm sau đã mang đủ người tụ họp với đám mạc can a bình nhìn xung quanh chỉ thấy mỗi cô gái hôm trước dẫn đầu không thấy mạc can đâu nên hắn tiến tới hỏi minh n g u y ệ t mặc can đại nhân đâu ngài ấy bảo hôm nay họ p mặt tại đây mà minh n g u y ệ t đang túi đầu suy nghĩ vẻ mặt đ ơ ra như đã quen không cần để ý đại nhân thường như vậy chúng ta cứ tự hành động thôi a bình hiểu ý không hỏi thêm chuyển chủ đề cô bảo cần hợp sức trở về thế giới và hạ xịn g ă n cản t a i họa biển đen nhưng thứ đó thật sự có thể ngăn được sao ở đây cũng không có sức mạnh đủ ngăn chúng c ù n g lắm chỉ g i ế t bất quái vật từ nó trôi lên ở nơi biển đen xâm lấn đều không lấy lại được minh nguyệt ta biết nên chúng ta chỉ việc hỗ trợ ngăn chặn quái vật từ biển đen tấn công khi nó xâm lấn thôi tất cả người đã bắt đầu sắp xếp sơ tán tới hoang thần đại lục rồi chúng ta cũng chỉ là phòng bị chúng tấn công đoàn sơ tán bất chợt thôi bên cao tầng các thế lực lớn cũng đồng ý công nhận thế giới và hạ xịp sẽ trở thành một bí cảnh về sau ai muốn vào đó cũng phải trả ma nguyên cho chúng ta Á bình thông minh lập tức tỏ rõ tất cả vậy chúng ta hành động càng sớm càng tốt minh nguyệt gật đầu đỗ minh k u y ế t chạy đến vẻ mặt mất bình tĩnh chị chị việc lớn rồi minh nguyệt thấy em mình hoảng loạn vội và chấn an cứ bình tĩnh kể chị nghe là chuyện gì các thế lực lớn vừa bật báo động cao nhất biển đen đồng loạt tấn công rất nhiều diện tích đã bị chúng xâm lấn chết rất nhiều minh nguyệt vẻ mặt khó tin rõ ràng mọi việc đang bình thường tại sao không có dấu hiệu gì đã mất kiểm soát rồi người bên ta báo cáo như nào việc sơ tán có ổn không minh quyết lắc đầu bên chúng ta cũng tương tự sơ tán hiện đang tạm ổn nhưng không biết lúc nào sẽ xảy ra sự cố chúng ta phải tới hỗ trợ nhanh chóng minh nguyệt q a y sang a bình a bình hô lên với mọi người phía sau tất cả di chuyển minh nguyệt lập tức mang theo tất cả hướng tới và hạ xịn lão giả dâu tóc bạc sơ mặc áo bào vàng trên tay lơ lửng một thanh tiểu kiếm đứng trên không trùng nhìn xuống thảm cành phía dưới cả một vùng rộng lớn đã bị mặt nước đen tuyển thần bí bao trùm thứ nước ngăn chặn tất cả mọi sức mạnh xuyên tấu nó khiến ai cũng k i ế p sợ không có thứ gì có thể cản bước được nhưng lão giả vẫn lao xuống tiểu kiếm trên tay nhanh chóng lao về phía trước phân hóa thành vô số thanh kiếm khổng lộ cắm xuống không gian dựng lên một bức tường lớn ngăn chặn hoàn toàn bước tiến của nước đen và quái vật chui ra từ nó khô tiến những thanh kiếm khổng lồ bắt đầu tỏa ra khói đen kỳ lạ mọi sinh vật tiếp cận đều hóa thành sắc khô hoàn thành xong tất cả vẻ mặt lao giả mệt mọi đội phần tiếp nạn buông xuống khó giữ khó giữ giọng nói bên t a i vang lên một kiếp ông càng ngày càng hủ bại rồi ý chí hăng hái năm xưa đâu rồi thật là mất hết mặt mũi của ta khi xưa tại sao ta lại coi ông làm chiến hữu một kiếp thở nhẹ ha ha ha sao trách ta được ngươi nghĩ sau khi biết được sự thật cố gắng hết sức vẫn vô í c h đột phá chúng ta còn chịu được g i ọ n nói vang lên nhưng một kiếp ngắt lời dừng lại đừng nói mấy lời sáo rông nữa Các người ơ i giới biến mất trước mắt? Bao nhiêu tình cảm phai chịu được, chịu được trước cảm nhưng thì không thế tình theo h đựng Đã nữa. ta mất mắt. tàn biệt, t bao Bao ly g i a nói Giờ gì cái sắc giống hồn, lang thang cái nơi. Người ta vật khác khắp hồn, sắc n vô vở cho ta ta có sai không ta có đáng bị hành hạ như này không chúng ta có nên tiếp tục vì một hy vọng mà vốn dĩ đã không biết có tồn tại hay không giọng nói trầm mặc một kiếp ánh mắt b u ô n g xuống nhìn bức tường kiếm của bản thân dần bị biển đen xâm thực mấy chốc sẽ tàn biến nước biển sẽ càng quét vẫn giống mọi lần trước sinh vật tuyệt diệt xin lỗi nhưng ta thật sự không thể tiếp tục thiên tài gì chứ kỳ t à i tỷ tỷ năm có một gì chứ đây đích thị là lời nguyền đeo bám chúng ta để chúng ta bất lực nhìn bạn bè gia đình người thân quê hương biến mất trước mắt mà chỉ bất lực nhìn mọi chuyện xảy ra mà hận bản thân yếu đ u ố i lúc tưởng đã có đủ sức mạnh ha ha ha đập vào mắt là sự thật một ảo cảnh mùa vui cho kẻ đó như đám sâu bọ vùng vẫy vô ích giọng nói vang lên thêm phần năm tháng tăng thương h ả i nếu ông đã muốn dừng lại tốt nhất lên chọn chỗ xa chút đừng đến lúc bị biển đen hủ hóa lại làm phiền bọn ta chúng ta là hy vọng của người còn sống nên ta sẽ cố gắng đến cùng dù cho có trôi qua bao lâu đi nữa tên đó sẽ có ngày phải chứng kiến những con bọ nhỏ bé mang theo ngọn lửa bùng chạy thiêu r ụ i bản thân hắn chương 57, quyết đoán chương 57, quyết đoán một kiếp cảm nhận bạn mình đã đi xa ánh mắt được bờn thân ảnh biến mất côn trùng côn trùng đúng là một thân phận hợp cách nhưng vì thế côn trùng sao thoát khỏi số phận đây là đất nước việt nam yêu cầu hỗ trợ phía đông bắc quái vật tấn công bất ngờ cảnh giới nhập thần quang hai tên n ô tụ nắm thiết bị như con n h ộ n g trên tay cơ thêm xuyên qua không gian tới địa điểm cần giúp đỡ hai con quái cơ thể biến dị kinh khủng g i ữ đôi tay to lớn của chúng đánh liên tục vào màn chắn năng lượng phía dưới Bên hai ngày có sau nô ư i tụ trở về lại cánh cổng nối liền giữa hoang thần đại lục và vạ hạ xịn một người đứng canh gác bên cạnh nhìn thấy hắn bắt đầu báo cáo đại nhân công việc sơ tán đã hoàn thành man đả và các đại nhân khác dặn dò khi thấy ngài về thì chuyển lời cho ngài Tập hai ợ p t tiếng sau lục đục có thêm vài người gia nhập nội tụ góp bàn tập trung ánh mắt của tất cả người có mặt lời đầu tiên rất cảm ơn mọi người đã góp một phần công sức hỗ trợ chúng ta thù lao như đã hứa đều ở trong túi này hắn vung tay t r ư ớ bà lao lên g i tiếng h các hạ thật hiểu ý ta ta đại diện cho ngô thần tài một trong thế lực lớn ở hoàng thần đại lục đến để bàn việc hợp tác việc bí cảnh ngô tụ gật đầu nhìn bà lão việc đó ta có thể sắp xếp người chuẩn bị chúng ta sẽ bàn luận sau hắn hướng ánh mắt đến ba người còn lại hai trung niên ngồi cạnh nhau nói hai chúng ta đại diện cho cận thị một trong thế lực lớn ở đây cũng đến bàn việc hợp tác bí cảnh cô gái cũng lên tiếng minh nguyệt đại diện tổ chức c ủ uz o chỉ đơn giản giúp vì mệnh lệnh của người đứng đầu tổ chức nô tụ nhữ mày tên tổ chức này nghe quen thay sau một hồi nhớ lại h ắ n nhận ra thứ lôi là ta nhớ lầm tổ chức c ủ uz o đây là trong nội bộ tại hoạt động không mấy sôi nổi nên có chút bỏ sót minh nguyệt lắc đầu biểu đạt không vấn đề nô tụ giải tán tất cả ra lệnh sắp xếp phòng nói chuyện với hai đại diện thế lực lớn bà lao sau một lúc trò chuyện mỉm gợi điều kiện rất hợp lý mong chúng ta hợp tác vui vẻ nô tụ tiến bà lao đi nhìn về phía hai trung niên đang suy nghĩ các vị không ư n g với điều kiện ta đưa ra hai người lắc đầu không phải chỉ là mới được thượng tần báo cáo cuộc làm ăn này coi như tạm hoãn lại cảm ơn các hạ đã dành thời gian chúng ta cáo tử nô tụ không hỏi nhiều t h i ế n hai người rời đi ngồi trên ghế giải nô tụ nói với cô gái bên cạnh miêu ly tỷ lệ thành công bao nhiêu miêu ly ngập ngừng đáp tỷ lệ thành công dưới hai ngài nô tụ đưa tay cản lại lời miêu ly đứng dậy ánh mắt tự tin không cần với ta chúng ta biết bản thân vừa lên cảnh giới vô địch quang không bao lâu căn cơ chưa vững lại muốn đột phá là tự tìm đ ư ờ n g chết kể cả đám lao giả cũng hết sức bảo ta suy nghĩ lại ta không quan tâm trong đó có bao nhiêu là thật tâm hay vì tư lợi muốn từ trên người ta nghiên cứu ra phương pháp đăng quang cảnh giới vô địch quang mà có nguyên do bắt buộc ta phải đánh cược dù tỷ lệ có là thấp vô cùng chỉ là có tỷ lệ thành công nhất định ta sẽ thử hắn nghĩ ngợi rồi nói thêm không đúng dù là không phần trăm s á t suất thành công ta cũng phải liều miêu ly -li, thay ta thông báo cho đám lao giả ta sẽ rời đi một thời gian sự vụ nhờ vào mọi người đừng g e o hy vọng quá nhiều cho sự trở lại của ta hãy vững bước tiến bộ đó mới là nghĩa lý của sự sống thân ảnh hắn mở nhạt rồi tan biến trước ánh mắt của m i u ly m i u ly cắn môi nước mắt trực trào ra từng từ nghẹn ngào nơi của họ cũng phát ra ngài chỉ biết nghĩ cho bản thân có bao giờ ngài nghĩ đến tâm trạng những người quan tâm ngài mỗi lần ngài bị thương lâm vào hiểm cảnh ai cũng khẩn cầu ngài bình an vượt khỏi ngài thật sự có từng để ý hay tình cảm của ngài sớm không còn nô tụ đứng hình ánh mắt đầy sự hối hận luyến tiếc đượm b u ồ n bất lử hắn quay người rời đi thật sự hắn sợ nếu nghe tiếp quyết tâm của bản thân sẽ có sự lung lay m i u ly nhìn vào khoảng không tất cả vẫn là sự im lặng cô biết người đó chắc chắn đã nghe hết nhưng lại lần nữa lựa chọn im lặng rời đi miêu ly lòng thắt lại tại sao ngài ấy lại không bao giờ chịu chia sẻ áp lực trong lòng chứ tại sao cứ ôm mọi thứ vào bản thân từ một người đặc biệt của đất nước việt nam dần được trao cho lãnh đạo bốn quốc gia còn là lúc thời thế lâm vào khủng hoảng tất cả áp lực đẹ lên người đứng đầu trên từng quyết định của hắn nghĩ đến cũng cảm thấy khó thể chịu đựng di chuyển những bước chân nặng nề miêu ly rời phòng chuẩn bị bàn giao lại lời của ngài ấy sau đó cô quyết định phải làm điều gì đó dù chỉ giúp chút ít cho ngài ấy cũng được thiên phong sơn một thế lực lớn tại hoang thần đại lục là nơi tập hợp của chín mươi chín tòa sơn b ả o khổng lồ trọc trời mang u y áp khủng khiếp tại tòa núi trung tâm mười người nắm giữ chức quyền cao nhất của thiên phong sơn sau một thời gian dài lại tập hợp cùng nhau người thân hình như đứa trẻ khắp nơi trên cơ thể chi chít ký tự âm thanh trầm trọng lên tiếng biển đen bạo động lần này khác hoàn toàn lần trước đây là sự hủy diệt chúng ta phải rời sơn muôn đi những người còn lại gật đầu ta đã thông báo cho đám đệ tử ba ngày sau xuất phát ta cũng chuẩn bị xong rồi rời đi bây giờ cũng được một thanh niên nhữ mày có vẻ không hợp ý thật sự có thể thoát khỏi không phải ta nói đùa nhưng những tàn tích và thông tin lấy được từ chúng không phải đều nhắc về sự diệt tuyệt sao các ngươi nghĩ đám người sống trên đó nhìn biển đen tấn công mà chọn tiến không nổi chắc nhưng tất cả đều tan biết rồi cả một mầm mống cũng không còn sót nó đã trở thành tàn tích thông tin trên đó không thể kiểm chứng tỷ lệ lớn chỉ là trò đùa của đám người lúc đó muốn chỉ dẫn đường sai cho những người như ngươi kẻ vẻ mặt h u n g tợn nhìn thanh niên đầy d ễ u c ậ n thanh niên hừ lạnh đứng dậy rời đi không muốn cãi nhau những người còn lại mỗi người vẻ mặt khác nhau nhưng đều không đổi ý vẫn quyết định ba ngày sau rời khỏi chương năm mươi tám sóng ngầm nơi biển sâu chương năm mươi tám sóng ngầm nơi biển sâu Ba đ ộ n g ngạc tức g i ậ n r ờ i đi đám người ngô u đó. h ắ n v ề lại ngọn núi của mình nhìn báo cáo mới nhất của thuộc hàng mày. Mười hai trăm sáu mươi lăm binh ong. Sau khi b i ể n đen quét q u a nơi h ắ n t ừ n g s ố n g t h ấ t b ạ i đ ố i t ư ợ n g chết. Mười ba t r n ă ư ơ i sáu b ì n h ổ n Sau khi b i ể n đen quét q u a nơi h ắ n t ừ n g s ố n g t h ấ t b ạ i đ ố i t ư ợ n g chết. n g ư ờ i một n b ì n h ổ n Sau khi b i ể n đen quét q u a nơi h ắ n t ừ n g s ố n g t h ấ t b ạ i đ ố i t ư ợ n g chết. nhìn từng con chữ số người chết càng tăng thêm ánh mắt ba động ngạc đã rung động sợ hãi vô cùng đây đều là thí nghiệm của hắn dựa trên một thông tin còn sót tại tàn tích dưới biển đen mà hắn tìm thấy trên đó viết mọi sự sống sẽ tuyệt diệt dưới màn nước đen bất kể vây vùng chỉ vô vọng hãy mạnh mẽ lên đến lúc ngươi vượt qua tất cả hợp nhất với nó tia hy vọng mới thắp sáng cho ngươi lập tức hắn nghĩ đến việc thí nghiệm này cứu những nơi sắp bị biển đen nhấn chìm mang về cứu rút rồi hắn nhận ra nơi biển đen quét qua những người từng sống ở nơi đó đều chết hay nói cách chuẩn hơn là bị xóa sổ khỏi thực tại bất kể ngươi có bỏ chạy đi xa mấy nơi ngươi từng ở lại chỉ cần biển đen quét qua lập tức t ứ c tử không thể nịnh ba động nạc g càng nghiên cứu càng nhận ra đây là đòn tấn công giống như nhân quả ở mức độ cực cao ự c c né tránh là không thể chứ khi theo thông tin hắn nhận được đó là sở hữu sức mạnh lớn tới mức nó không thể tác động đến ngươi hoặc chọn ôm ấp nó trở thành một phần của nó ôm ấp nó chạm đến lâu cũng đã khó phương pháp này quá nguy hiểm ta nên thử nâng cao cảnh giới bây giờ đã đạt tới trần nhà sức mạnh ở đây cũng chính là cảnh giới vô tịch làm cách nào để tiến thêm ba động nạc nhữ mạnh c ầ m tư Bốn, nô tụ xuất hiện tại trên biển đen nhìn xuống màn nước sâu thảm thở ra một hơi cải mệnh phụ thuộc tất cả vào chuyến này đúng không người thần bí giọng nói cất lên từ khoảng không vô định ngươi xác định tin ta dù chúng ta chỉ mới gặp gỡ nhau lần đầu chưa từng thấy rõ mặt mũi nô tụ im lặng giọng nghiêm túc tất nhiên là không cái nào thứ ta tin tưởng luôn luôn là quyết định của bản thân ta chỉ lấy thông tin của ngươi để tham khảo thôi đừng vội nghĩ ta như một tên vô não giọng nói đầy vẻ thú vị tự tin cao đấy ngươi nghĩ ta quan tâm đến mấy chuyện đó sao sai hoàn toàn thứ ta cần là tạo ra càng nhiều biến số để hạt giống hy vọng có thể từ đó nảy mầm việc ngươi thử hay không thất bại hay thành công cũng không quan trọng thứ ta cần là quá trình là sự hành động nô tụ ha đúng là tàn nhẫn các ngươi thật sự còn coi sinh mạng chân quý nước không ta nghĩ các ngươi sớm muộn đã quên rồi trong đầu chỉ điên cuồng tìm kiếm thứ hy vọng háo huyền nô tụ tỏ vẻ chán ngấy với sự im lặng của người thân bí ánh mắt hướng về mặt nước đen mặt nước dập dởn một xúc tu phong tới trước mặt nô tụ hắn nghiêng người né tránh tay đưa ra chặt về phía xúc tu cánh tay như một lưới lao sắt bén cắt đứt xúc tu thành hai liên tiếp xúc tu nổi lên lao tới tấn công nô tụ vung tay cực nhanh chém xúc tu đến gần tạo nên một cơn mưa thịt rơi xuống nước đen t á c h ra những cây xúc tu lớn hơn xuất hiện gia nhập cuộc chiến nô tụ nhìn thứ xúc tu mới xuất hiện ánh mắt n ế u lại thứ lạnh đưa tay nắm lấy một trong số chúng ngay lập tức xúc tu bám đ ầ y người gói hắn thành một quả cầu thịt một tiếng gầm lớn xúc tu nhỏ vỡ tan tay nắm t ă n g sức lực kéo chuyển qua cây xúc tu to lớn lôi cả thân thể quái vật trốn dưới nước đen lên không trung cơ thể nhảy mùa nhiều con mắt to lớn nhấp nháy khiến người bình thường nhìn muốn buồn nôn quái vật bị lôi ra khỏi mặt nước nội điên vung tất cả xúc tu kết hợp thành mũi khoan khổ nô tụ đưa tay năng lượng màu vàng chạy ra hình thành cây giáo phóng về phía mũi khoan xúc tu hai đòn tấn công va chạm thắng bại đã phân mũi khoan bị đụng nát bét giáo vàng mang theo áp lực cực kỳ mạnh mẽ đánh xuyên quái vật đưa nó về với cắt bụi sắt thịt quái vật rơi xuống làn nước đen như rơi vào hố sâu không đáy bị nuốt chừng không còn dấu vết mồi đã reo cá nên cũng c ă n câu nô tụ đứng im thì thảo vẻ mặt hào không mệt mỏi như vừa nãy cũng chẳng đáng để hắn khởi động g ọ n nói im lặng cuối cùng cũng lên tiếng thời gian này ngươi còn có cơ hội suy nghĩ lại một khi có mặt tại đây quay đầu hay không đã không còn quan trọng đối với ta nô tụ nghiêm túc trả lời chúc ngươi thành công ngươi cũng biết chúc phúc coi như ta nhận đang lúc cả hai nói chuyện t ừ n g tồn tại kinh khủng người được ngồi đồng loạt kéo nhau đi tới mặt nước đen ngày càng sinh động sóng lớn cuộn uy áp tích tụ đã thăng lên tới mức không gian nước vỡ thời không nhóm mó nô tụ bất động quanh thân bám vào một tầng năng lượng hộ thể ánh mắt hắn bóng mở to tay đưa lên chặn trước mặt tay liên tục di chuyển chặn đòn đánh vô hình từ nhiều phía dưới mặt nước quái vật mở cái miệng lớn thở ra cột lửa đen tấn công không gian bị lửa đen tác động đồng loạt sụp đổ bốc cháy nô tụ không lo lắng đưa tay trưởng ra một quyền q u đôi va vào tay ngô tụ sóng sung kích bùng nổ không gian tiếp tục vỡ nát ba tên quái vật hợp sức đấu với ngô tụ đánh nhau triển miên giữa không gian hỗn độn trong biển đen một lỗ xoáy khổng lồ hình thành trong sâu thảm đôi mắt đỏ ngầu sáng lên tiếng gầm văng xa uy áp bước người ba con quái vật như gặp được thiên địch nhao nhao bỏ trốn nô tụ nhìn con quái vật thân lớn vô cùng cái đầu mọc gai hai mắt to đỏ ngầu khiếp người bốn chân to lớn như trụ trời đ ặ p vỡ không gian đi ra mặt nước nô tụ thì thầm đây là thứ ngơi ư bảo nguyên liệu đột phá mấu chốt giọng nói vang lên cảnh giới đã đạt tới nửa bước đột phá giới hạn chính là cái phôi hoàn hảo nhất được để ta xem nửa bước vượt qua giới hạn mạnh mẽ thế nào nô tụ năm quyền mở rộng vai khởi động vào chế độ chiến đấu quái vật bình tĩnh hơn những con khác nhìn nô tụ như con kiến hôi ánh mắt đầy vẻ khinh bỉ nó đã nhìn thấy bao nhiêu kẻ dám thách thức bọn chúng tuy một số chúng bị đánh bại nhưng phần nhiều đều kẻ thách thức đều nằm xuống trở thành nắm xương cốt trong bục chúng tên này sẽ không ngoại lệ thứ cơ thể con kiến hôi chẳng có chút mùi vị đe dọa nào quái vật đưa chân lên cao như cả thế giới đèn xuống nơi ngô tụ đứng một chân đập xuống nước đen nổ tung tạo thành một lỗ trống lớn quái vật gương mặt nhắc lại nhanh chóng thu hồi chân trên lòng bàn chân không biết từ khi nào đã bị đục xuyên một lỗ lớn mà với kích cỡ khổng lồ của mình vết thương vẫn được coi là lớn ánh mắt quái vật nhữ lại nhận ra kẻ này bất phàm không được k h i thường cơ thể nó sáng lên lớp vậy trên người chuyển màu từ đỏ sang đen chương ù n năng g với lớp năm mươi Đưa đầu lên, k chín một l ngọn kẻ địch gầm nến kích chương năm n ư ơ i chín g 59, ngọn nến nước bay lên cao tạo thành lớp sương mù đen đặc cảm giác bị t ấ c đoạt chỉ còn lại hư vô đêm tối tồn tại nô tụ tuy mất đi cảm giác nhưng vẫn không hoảng loạn n ắ m đấm phát sáng tụ lực đấm mạnh về phía trước nghe một tiếng nổ lớn kèm theo tiếng gầm của quái vật giọng nói vang lên nghe như một người thầy bắt đầu giảng giải đây là vùng hư không đen hình dạng thật sự của biển đen trước khi ngươi vượt qua giới hạn thì khi vào đây mọi cảm giác về xung quanh sẽ mất đi tuy nhiên với quái vật nửa bước vượt giới hạn nó vẫn có thể lờ m ở cảm giác được xung quanh nên cẩn thận nó muốn mượn ưu thế này để hạ gục ngươi nô tụ gật đầu bắt đầu hành động năng lượng chảy ra di chuyển xung quanh cơ thể biến ảo liên tục nô tụ v ậ n sức năng lượng mạnh mẽ co lại cuối cùng cô động thành một giọt nước trong vắt h á n cách giọt nước thành hai nhỏ vào đôi mắt đã mất đi thì rác tầm nhìn dần khôi phục giờ có thể nhìn rõ ràng được quái vật đang từ xa lao trở về vẻ mặt nó đầy tức giận dưới chân là một mặt nước đen thẳng im lặng không một vận sóng như một mặt gương phản chiếu xung quanh là màn đêm tĩnh lạnh đến cả âm thanh không gian thời gian cũng ngưng trệ quy tắc lại kiên cố bất thường nhưng thiếu đi vẻ sặc sỡ vốn có của chúng lúc hắn quan sát giọng nói vang lên có lẽ cảm nhận được sự thay đổi của ngô tụ ngạc nhiên ngươi có thể nhìn được đây là một việc khó làm đấy với chừng này đủ để ngươi lọt vào số năm mươi người tiềm năng nhất nhưng chỉ với điều kiện ngươi còn sống ha ha ha thính ra con quái vật này lại tự tay đào hố cho mình nếu ngươi vận dụng tốt lợi thế giết nó càng thêm chắc chắn nô tụ đạp chân lao tới quái vật hắn đưa tay bàn tay bọc lớp năng lượng màu vàng đấm bay quái vật quái vật bị bay đi khá xa lại đứng lên lắc đầu trên nơi bị đấm không có chút thương tích nào nô tụ cũng không có lạc quan mà mong đòn đánh thường của bản thân gây ra thương tích cho con quái vật mạnh mẽ này nô tụ tiếp tục lao tới lần này năng lượng màu vàng tích tụ thành một thanh kiếm dài to lớn lao thẳng tới quái vật Siêu sinh kiếm. Quái vật không biết quang không bản thân tự phế bản thân, kỹ phế cứ vật tự thanh kiếm vàng lao tới tấn công chỉ tạo ra dư vi to lớn vẫn không thể gây ra vết thương trên cơ thể quái vật thay vào đó nhờ đòn tấn công quái vật nhanh chóng xác định được vị trí ngô tụ lao tới vũ mạnh vào hắn may mắn ngô tụ né tránh kịp thời chỉ bị phế một cánh tay ngô tụ nhìn cánh tay bị nguồn sức mạnh kỳ lạ ngăn cản việc khôi phục lại chỉ mỉm cười nhẹ rồi tiếp tục tấn công tất sát q u a n g ký kiếm h ư triệu kiếm tể x u ấ t n h u ô n vàng cả một vùng rộng lớn như một cơn mưa kiếm mang theo khí thế xuyên thủng mọi vật tấn công quái vật lớp phòng thủ của quái vật quá chắc chắn tất cả kiếm đều thất bại kiế hợp nhất sức mạnh thăng hoa sức mạnh của triệu kiếm hóa thân thành một thanh kiếm nhỏ bé sát nhọn tốc độ cực nhanh xuất hiện tại mi tâm quái vật cố gắng đục thủng lớp phòng ngự quái vật như không coi tiểu kiếm nơi mi tâm ra gì thân hình một lần nữa tấn công lần này ngô tụ tiếp tục né tránh nhưng cách biệt cảnh giới vẫn còn đó cánh tay còn lại bị phá hủy nụ cười tươi trên môi ngô tụ vẫn không thay đổi một đòn đánh mạnh mẽ hơn được tung ra tuyệt q u a n g kỹ mộ kiếp kiếm xuất như rồng bao quanh quái vật tạo thành một nấm mổ trôn vùi c ả địch quái vật sau khi tốn thêm chút thời gian hơn lần trước thành công phá tan mộ kiếm tiếp tục đánh thương ngô、tụ. sơ quan g kỹ khẩn nhập nịch quan g kỹ bất khuất thử quan g kỹ kiên tội ba kỹ năng mỗi cái uy lực tăng dần cái sau mạnh hơn cái trước thời gian cản trở quái vật cũng theo đó gia tăng nhưng rồi cũng bị quái vật phán á t không gây ra bất kỳ thương tổn nghiêm trọng nào cho nó mà đổi lại vết thương mà nô tụ gánh phải càng nặng bốn chi đã bị phá hủy hoàn toàn vùng bụng bị nước t á t ra như chiếc bát vỡ dù vậy nô tụ vẫn cười nụ cười không thay đổi từ đầu đến cuối thì ra là vậy lớp phòng thủ của ngươi không là vô đối nhỉ có một điểm yếu trí mạng ở đây ánh mắt quái vật có lại thân ảnh quái vật như chuẩn bị từ trước xuất hiện trước người ngô tụ không phòng bị đưa chân định cho hắn ăn một đòn trí mạng kết thúc trận đấu còn thanh kiếm đúng là nhắm vào đúng điểm yếu trên lớp phòng thủ vô đối của nó nhưng kẻ địch không biết hắn có một lớp giáp thứ hai tại đó tuy không mạnh hơn cái đầu nhưng đủ để cầm cự để nó giết chết kẻ này rồi quay sang giải quyết thứ nguy hiểm này ngô tụ bị bóng tối che khuất nụ cười bóng thu lại hét lớn tới đi toàn lực vô hình vô dạng cấp quang liệt sát trong ánh mắt trợn tròn của quái vật ánh hào quang trên thanh kiếm bùng cháy buộc phát sức mạnh kinh khủng phá tan lớp phòng thủ thứ hai một đòn kết liêu nó quái vật n g ã xuống thân hình khổng lồ đổ vào mặt nước đen nhưng vẫn không thể tạo nên một v n sóng dù bị tác động từ trận chiến mặt nước vẫn vững chắc như không có thứ gì có thể làm nó dao động nô tụ cơ thể bị thương nghiêm trọng chỉ còn phần đầu lở mở còn nhận dạng được đường nét gương mặt giọng nói vang lên đầy thắc mắc hỏi n ô tụ đòn cuối cùng của ngươi nó rất độc đáo có thể ngắn n g i buộc phát ra sức mạnh vượt qua giới hạn nô tụ không giàu giếm cười nhẹ chỉ là thiên phú của chủng tộc sử dụng khi mở khóa kỳ thứ bảy ta đây là bạo lực mở t h a y hại tạm thời chưa rõ nhưng với mức độ mà nó biểu hiện chắc sẽ không rẻ giọng nói trầm ngâm một lát nghỉ ngơi đi khó khăn giờ mới thực sự bắt đầu nô tụ không đáp lại giọng nói nhìn lại thì thấy chẳng biết hắn đã ngất từ bao giờ giọng nói nhìn nô tụ đ ô n g dưng nhớ lại bản thân ngày xưa có lẽ hắn cũng từng trải qua giai đoạn này cũng phải tự bước đi trên con đường biết chắc sẽ không có hy vọng không biết qua bao lâu cảm giác như chỉ là một cái chớp mắt mà cũng như triệu năm trôi qua nô tụ mở mắt ra đôi mắt của hắn không có sức mạnh duy trì mà trở về trạng thái mù tất cả mọi thứ xung quanh chỉ còn lại màn đêm không có giới hạn sau khi khôi phục cơ thể nhờ vào trí nhớ hắn tìm tới s á c quái vật may mắn no vẫn còn tại vị trí cũ tuy đã mất cảm giác nhưng n ô tụ thành công chạm vào chân quái vật dựa theo giọng nói bí ẩn chỉ dẫn n ô tụ bắt đầu phân t á c h dần bản nguyên linh hồn của chính mình từ từ đưa dần vào trong cơ thể quái vật để nó thay thế vị trí từng là nơi chứa được linh hồn quái vật mỗi một lần tách bản nguyên linh hồn sắc mặt n ô tụ trắng lại càng trắng hơn đứng cũng lung lay như ngọn nến chớ gió chương sáu mươi trong lúc ngô tụ chia cách linh hồn giọng nói chỉ dạy sau khi bóc ra chín phần linh hồn đưa vào quái vật ngươi giữ lại một phần cuối cho bản thân tiếp theo vận sức mạnh làm cho chín phần linh hồn của ngươi ở trong cơ thể quái vật d u n g hợp với nhau bắt đầu luyện hóa nó trở thành phân thân trong lúc luyện hóa linh hồn đồng hóa với quái vật biển đen đồng nghĩa sẽ tiếp xúc hoàn toàn bản thân với biển đen đây là phần nguy hiểm nhất ngươi phải cẩn thận đánh cắp năng lượng đặc biệt trong biển đen đem về luyện hóa cho bản thân sử dụng bước này thành công ngươi từ đây bước lên một cảnh giới mới đủ sức nao du bôn phương miễn nhiễm nhân quả hủy diệt của biển đen nhưng thất bại ngươi sẽ bị sức mạnh biển đen hủ y hóa ngược lại ngay lập tức biến thành quái vật mất đi mọi tình cảm chỉ biết giết chóc nô tụ vậy cái giá phải trả để có sức mạnh này là gì giọng nói thần bí biết rõ cái giá mà ngô tụ đề cập im lặng một lúc rồi trả lời sống cùng biển đen tuy nói không bị hủ y hóa cũng là sai mà nó chỉ chuyển từ nhanh thành chậm nó sẽ từ từ ăn mặc n g ư ờ i đến lúc tinh thần ngươi phát điên mệt mỏi mà ca nguyện ôm ấp nó đã có người bị rồi g i ọ n nói hồi ư c có không chỉ một mà là rất nhiều những người đó như ngươi và ta đều chọn con đường này để bước tiếp tìm kiếm hy vọng mâm anh nhưng cuối cùng không chịu được nữa mà từ bỏ chọn ôm ấp biển đen rồi trở thành chướng ngại của chúng ta xong rồi nô tụ thở nhẹ ra một hơi rồi bắt đầu tập trung tinh thần tiến vào bước tiếp theo người thân bí cũng rút lại tinh thần tập trung theo dõi nô tụ kiểm soát phần linh hồn bản thân trong cơ thể quái vật sau khi ổn định trạng thái linh hồn tạo ra từng dòng năng lượng chạy về khắp nơi trên cơ thể quái vật linh hồn hắn và thể xác quái vật dần dung hòa cùng nhau nô tụ vẻ mặt đau đớn nhưng vẫn gắng gượng tiếp tục dung hòa hoàn thành bước vào giai đoạn luyện hóa thân hình quái vật thu nhỏ lại ngày càng trở thành một hắn thứ hai qua một nô tụ gầm lên phôi chính thức thành phẩm một hắn khác xuất hiện kéo theo cảm giác nô tụ trở nên rối loạn ánh mắt bị kéo vào một vùng chứa đầy mọi ký ức có đau thương có nối u tiếc căm hận vê vờ vờ q u ộ n c u ộ n cảm xúc của vô số sinh linh vượt qua không gian ký ức nô tụ tới trước một mặt biển đen vô hạn luôn liên tục chạy vô số dòng nước khổng lồ mà h n g vĩ chưa kịp nhìn thêm chút nữa nô tụ rơi thẳng xuống một dòng nước cảm giác kinh khủng bao trùm hắn cảm xúc dần phai nhạt sự tồn tại bị q u ê n lãng tâm trí chống rỗng cơ thể chìm xuống nước đen bị từng lồn kỳ bí chạy trong làn nước ba dần mạnh mẽ hơn linh hồn được rèn luyện thêm chắc chắn mọi thứ như hướng về phía tích cực đứng dưới góc nhìn ngoài cuộc nô tụ cảm nhận tâm trí bản thân dần mê muội âm thanh mỉ non vang lên bên hai dù d ỗ hắn hay từ bỏ điều đó làm hắn đau đớn tuy cảm xúc đã mất nhưng bằng cách nào đó hắn vẫn cảm thấy đau đớn cùng cực cơ thể cùng tâm trí như một chiếc lọ chứa quá tải năng lượng liên tục chạy vào không ngừng cơ thể bắt đầu biến đổi tay chân dài ra bụng nước bắp ra máu thịt đen t u y n mọc từng con mắt nhìn thấy sự biến đổi của bản thân nô tụ cố gắng, vùng ấy, cố gắng ngăn cản nhưng hắng luôn sâu âm thanh mỉ non ngày do nét tâm trí chìm dần. sự phản kháng dần trở thành bóng xuôi cơ thể tiếp tục dị biến giờ đã thành một đống thịt b ầ y nhảy miệng lưỡi to lớn mọc mắt trăm nghìn cánh tay vươn ra khao khát tóm được thứ gì đó thân thể trải dài như một con lương kinh dị mà buồn nôn người thần bí chứng kiến thở dài rời đi vẫn là thất bại sao lại một đồng bạn chết i ể u thế sự vô thường a thân sắc biến dị của ngô tụ bắt đầu di chuyển hay chính xác hơn bị dòng nước cuốn trôi đi vượt qua một quãng đường dài rơi vào khe nước thần bí trở về lại thế giới thực quái vật ngô tụ lang thang trong biển đen thấy thứ gì trước mắt là lao tới xé nát phá hủy a bình nghe mạc cắn nói khuôn mặt gây ra m ạ c c a n phải dùng hai tay lay vai mới tỉnh táo lại nhưng ánh mắt không giấu nổi kinh ngạc đại nhân ngài xác định để chúng ta thử biện pháp đó quá nguy hiểm ai lại đi thử cái đó chắc chắn còn có cách khác tốt hơn m ạ c c a n vừa buồn rầu lại bực bội quát lớn ta cũng đâu có m u ố n nhưng các ngươi còn có cách khác cả hay lại đợi cái tên sư phụ không biết mất tích đâu của ngươi ra mặt tất cả cũng do tên đó cứ thích buồng n ị c h giờ lúc cần thì lại không thấy đâu a bình cũng không muốn nghe sư phụ bị chửi nhưng người này đích thị là bạn tốt của sư phụ thêm vào thực sự mọi lời của mặc căn đều đúng nhất thời a bình không biết làm sao một bên nguy hiểm ập tới phải hành động trước khi quá trễ một bên cách thức được đưa ra quá nguy hiểm phần trăm để thành công cực kỳ thấp nếu nói lạc quan không thì phải là không thể thành công ai đâu mà phải đột phá giới hạn cảnh giới bằng cách giết một tên quái vật cảnh giới hơn bản thân nửa bước đó là khi cảnh giới bản thân đã tới điểm giới hạn lại còn phải chủ động tiếp xúc biển đen kinh khủng để ăn trộm năng lượng từ đó đột phá nghe thôi đã thấy vô lý mặc can lãi n h ả i nhóc con nên quyết định đi bên này minh nguyệt còn quyết đoán hơn nhóc đã đồng ý từ lâu nhóc cứ ngồi lo sợ cái này cái kia chỉ có dẫn tới hủy diệt thôi a bình g i y g i a hỏi lại một lần nữa đại nhân thực sự không còn cách khác cách này thực quá mạo hiểm e rằng nếu thử một người thành công cũng là kỳ tích mặc can chỉ lên bầu trời hoang thần đại lục nói khẽ sẽ có chút hy vọng nếu tên sư phụ của ngươi trở lại nhưng hắn đã im lặng từ lâu rồi còn duy nhất một hy vọng khác đó là tìm hai ta còn lại nếu hợp sức cùng nhau có thể thôi diễn ra một con đường hoàn hảo hơn a bình thấy có hy vọng do hỏi hai ta khác mà ngài nói hình dáng thế nào ta sẽ lập tức đi tìm mặc can bất lực đừng tốn công tìm như ta có thể né mọi truy tìm hai ta khác cũng giống vậy trừ khi ngươi từng nhìn thấy hai ta rồi họa may còn ngược dòng truy tìm được trong khi đó hai ta khác đến ta đây còn chưa từng nhìn mặt a bình biết đại nhân sẽ không vô c ớ khuyên hắn từ bỏ vẻ mặt rơi vào sự tự trách bản thân không đủ năng lực bảo vệ mọi người hai giọng nói khác nhau cùng vang lên này ta thứ ba ngươi có được tên đó liên hệ hai người xuất hiện bất ngờ từ không gian một tên cơ bắp to lớn có bốn tay làn da đen tên còn lại vóc dáng thư sinh cầm quạt nho nhã mặc căn nhìn hai người thình lình xuất hiện mừng rỡ chỉ vào cả hai má nó các ngươi đến đúng lúc lắm đang cần các ngươi tên bốn tay vung tay lên tiếng gọi ta quỷ sấm tên kia là để huyền chúng ta hỏi trước ngươi lên trả lời m ạ c can lắc đầu nói ta không nhận được bất kỳ liên lạc gì từ tên đó một thời gian dài rồi nhưng dựa vào việc chúng ta chưa bị xóa sổ ít nhất tính mạng của hắn vẫn chưa kết thúc quỷ s ấ m vẻ mặt thất vọng rồi nhìn m ạ c can nói rồi chúng ta đã hỏi xong ngươi có việc gì cần chúng ta rút m ạ c can ta cấp 110, các ngươi đây quỷ s ấ m cấp 112, t a cấp 111. trăm đê huyên cuối cùng lên tiếng m ạ c can gãi đầu vẻ mặt không mấy khả quan nhưng kéo theo cả hai giờ đi a bình thấy cả ba biến mất chỉ biết d ư ơ n g mắt nhìn chương s á t ấ u lên khúc ca mở màn chương s á tấu lên khúc ca mở màn trong không gian kỳ bí mặc can lên tiếng bản thể có tính cách l ờ i biếng chúng ta cũng đều rõ nhưng biến mất lâu rồi dù ta liên hệ vẫn không đáp lại sợ là tình hình không mấy khả quan đều y ê n gấp quặt lại trong lòng bàn tay nghiêm túc nói chưa đến hai năm chúng ta đều sẽ hết thời hạn ở lại đây trước lúc đó vẫn nên làm ít chuyện ra hồn đỡ tổn phí một thân sức mạnh này Quỷ sống gật đầu ta đến đây cũng có mục đích đó chơi cũng lâu rồi đến lúc làm việc gì đó mặc can có chuyện cần rút cứ nói mặc can kể về kế hoạch hợp sức thôi diễn một con đường thoát cho đám n ó c đồ đệ của bản thể hai người còn lại liền gật đầu đồng ý m ạ c can biết thời gian cấp bách bắt đầu vào việc cả ba hợp sức cùng thôi diễn kết hợp sức mạnh thần bí của cả ba một con đường hy vọng được mở ra cả ba biết bản thân cấm kỵ nhìn tương lai và quá khứ nên chọn lựa thứ an toàn nhất một sự tìm kiếm kẻ nắm giữ sức mạnh phá giải cục diện bây giờ tiêu hao sức mạnh cực kỳ lớn cấp độ cả ba liên tục giảm nhưng không ai ngừng lại trước mặt dần hình thành một gương mặt mơ hồ vị s ấ m r dồn sức tan biến cả bản thân đề huyền cũng theo sau cuối cùng gương mặt hiện rõ thành công là một cô hái xinh đẹp nhắm hai mắt trên đầu mọc ba đoá hoa màu tím kiểu diễm m ạ c can thoái thót bản thân chỉ còn cấp không cơ thể lây lát cả không gian kỳ bí cũng mất đi duy trì dần sụp đổ hắn nhìn về phía quỷ sấm và l i ề huyền hai người còn bị nặng hơn góp cả bản thân vào việc thôi diễn hai người chỉ mỉm cười gật đầu với m ạ c can tan biến trước hắn một bước hai t í n h ra hai ta xuất hiện mờ nhạt quá thôi vậy chúng ta đi trước đây m ạ c can ông đi q u có đi ha ha m ạ c can biết bản thân còn có nhiệm vụ không thể theo hai người đồng hành đi luôn bây giờ được m ạ c can nhìn về nơi hai người biến mất mỉm cười nhẹ thân hình xuất hiện trở lại tại chỗ a bình không ngờ bên cạnh a bình nguyện cũng có mặt nhìn thấy dáng vẻ mờ ảo của mạc can cả hai hốt hoảng chạy lại mạc can giơ tay ngăn cản đưa lên hình ảnh về cô gái mà cả bà phải hy sinh tất cả mới thôi diễn ra a bình cầm lấy đây là người có thể phá giải được cục diện bây giờ hãy tìm kiếm người này ta ta mệt mỏi rồi tại sao lại phải sống để gánh cục nợ của tên đó chứ ta muốn làm phản coi ta đi rồi tên đó còn dám bị lại không ra mặt càng nói g i ọ n g mạc can dần nhỏ đi trở thành thị thảo thân hình phai nhạt biến mất minh nguyệt che miệng nhìn mạc can tan biến biểu cảm cứng đờ ngớ ngác a bình cầm tấm ảnh nhớ đến lời mạc can hắn tinh thần rất mạnh mẽ Cũng có thời gian gắn bó thời với can ít hơn minh ạ c can hơn ít m nguyệt nghe ê n tinh thần nhanh n lấy lại h c ó n ì n nỗi đau, phân tích chắc chắn đại nhân đã cùng hai người bạn hy sinh bản thân, tìm kiếm con đường mới cho chúng、ta. Minh Nguyệt lại đại hai kiếm mới đau, đã ta. tích chắc hy cho tìm g vậy t h ầ n s ắ c không những không vui vẻ mà trở nên tức giận nắm lấy cổ áo a bình gầm lên ngươi nói vậy là sao tại sao lại cần tìm con đường mới rõ ràng đã có biện pháp rồi mà a bình nhìn minh nguyệt mắt cô ường đỏ vẻ mặt cực kỳ tức giận hắn giờ mới chợt nhận ra bản thân đã làm một việc vô cùng sai trái nhưng giờ mọi chuyện đã rồi hối hận còn có ích nhắm mắt a bình kể lại đầu đuôi mọi chuyện cho minh nguyệt đó là tất cả ta không biết mọi chuyện lại thành ra như vậy tất nhiên ta sẽ không trốn tránh trách nhiệm mọi chuyện bắt đầu cũng từ mong muốn ích kỷ của ta để tất cả cùng sống sót minh nguyệt gương mặt tối xâm lại vung lòng cổ áo a bình quay người l ù i thủi rời đi a bình biết cảm giác mất mát người thân rất đau đớn hắn ánh mắt kiên định gọi lại cô minh n g u y ệ t lỗi tất cả là do ta nếu muốn đánh hay giết cũng được ta sẽ không phản kháng chỉ là cô đừng suy sụp lúc này cô giờ là trụ cột tinh thần của mọi người có thể thiếu ta nhưng không thể thiếu cô minh nguyện n ừ n g lại ánh mắt đỏ hoe sắc khí không che giấu bùng nổ t r ớ c mắt đã kề sát lưỡi kéo vào cổ a bình lưới kéo dừng lại sắt làn ra hắn máu dỉ ra a bình không phản kháng đúng như lời hứa nhắm mắt bình thán chấp nhận ký ức như giải đèn lướt qua trước mắt a bình mẹ nhìn xem cây kiếm con làm này hi hi đứa trẻ ngây thơ với đôi mắt to tròn dễ thương ơ nhánh cây được gọt vỏ đơn sơ chạy đến khoe với người phụ nữ người phụ nữ xoa đầu đứa trẻ khen ngợi hoa a bình của mẹ thật giỏi nào hôm nay lại chơi trò gì rồi a bình hớn hở hôm nay con được đóng vai anh hùng cầm kiếm diệt trừ cái ác để phụ họa đứa trẻ giơ kiếm lên chỉ lên trời tạo dáng g ầ u phụ nữ ánh mắt cưng chiều cầm tay đứa trẻ vậy về ăn cơm thôi bố con hôm nay xuống bếp trổ tài nấu món con tích h đó đứa trẻ vẻ mặt vui tươi tiếng cười của hai mẹ con vang lên không khí ấm áp mẹ ơi mẹ đâu rồi bố ơi bố đâu rồi tiếng đứa trẻ gào lên giữa đống đổ nát khói lửa bốc lên nghi ngút tiếng đánh nhau vang lên liên tục cùng tiếng kêu khóc tạo thành khúc hòa âm b i h a i a bình trốn đi đừng để chúng phát hiện một người phụ nữ lớn tuổi ôm lấy đứa trẻ quần áo cháy đen vội trốn vào một góc nhà đổ nát đứa trẻ ngoan, ngoan im lặng giọng n c nở hỏi gì mai gì có thấy bố mẹ con không dì mai im lặng vẻ mặt như biết gì、đó. nhưng giả bộ mỉm cười an ủi bố mẹ con vẫn ổn chỉ cần chúng ta an toàn đến sáng mai con sẽ gặp lại bố mẹ thôi nên nghe lời gì ngoan ngoãn ở yên đây xoa đầu đứa trẻ người phụ nữ rời khỏi nơi ẩn nấp lao đi xa tất cả im lặng muốn ăn đòn tiếp h ả nuôi chúng mày chỉ tổ tốn lương thực sao không kiếm chỗ nào mà chết bắt đi tự ra kia mà kiếm tiền đi ăn bám m ạ i không thấy ghê tầm sao nhìn kia bọn chúng mày như đám dòi bọ từ cống danh trụi ra chết đi chết đi sống chật đất đám mổ cơ chúng mày hôi h ă n quá tránh xa tao ra từng tiếng chửi rủa kinh khủng đổ hết lên đầu những đứa trẻ chúng chỉ biết c o rúm lại run dậy a bình nhớ bố mẹ nhớ gì nhớ ông ánh mắt đứa trẻ hướng về nơi xa theo thời gian dần bị khoét rỗng chỉ còn lại sự vô hồn cho đến ngày ấy người thanh niên bước vào hắn mỉm cười với đám trẻ đi theo ta không nào theo ta cái gì cũng có muốn gì cũng được nghe hấp dẫn đúng không nhóc nào nhóc đấy cũng ốm quá về với ta đồ ăn vô số đám trẻ còn ngây tơ h nhanh chóng bị thanh niên rụ rỗ mẹ hoặc nhưng may sao lần đầu tiên chúng bị lừa là gặp phải tên lừa đảo tốt thanh niên mang đám trẻ về một không gian bí ẩn cho chúng ăn cho chúng chơi dạy chúng về mọi thứ từ đạo đức đến l ê nghi a bình giơ tay lên lần đầu tiên sau thời gian d à i ánh mắt tỏa ra tia sáng tên người là gì ạ người thanh niên chỉ cười nhẹ nói ta đi không đổi tên chết không đổi tên trốn cũng không đổi tên ta là nhất các con phải n h ớ đó nhất là đứng đầu rồi có ngày trong bộ môn lười biếng ta cũng phải đứng nhất ha ha ha a bình mở mắt ra sờ lên cổ vẫn còn nguyên vẹn ngạc nhiên nhìn bóng dáng minh n g u y ệ t đi xa hắn nhận ra minh n g u y ệ t đã nhìn trộm ký ức của hắn hồi ức vừa n ã y chỉ là do minh nguyện k h u ấ động lắc đầu a bình nhìn bức ảnh có vẻ không phải là bản chính chỉ là bản sao chép lại hắn b ư đi p h ả i tìm b ằ n g mọi g i á cô g á i trong n ả hai không thể để sự hy sinh để sự c ủ các đ ạ nhân vô ích vô đẹp ư Chương ợ c 62, đ ẹp, chương 62, đẹp ẹp. trong không gian tối đen nhất tỉnh táo trở lại quan sát xung quanh hai tay hai chân bị định trụ bởi sức mạnh kỳ lạ toàn cơ thể đau nhức vô cùng làm khơi gợi lại ký ức quá khứ cậu từng bị mang đi thí nghiệm nhìn quanh ngoài bóng tối ra không còn thấy gì khác hồi ức lại nhớ lúc đấy sau khi đạt tới cấp 200, cậu hứng khởi xông pha khắp nơi để đánh nhau thỏa thích nhưng có lẽ vì đã quá mạnh kể cả những con quái mạnh khi xưa cũng dễ dàng bị cậu tiêu diệt trong một đòn cảm thấy chưa đã cậu nghĩ tới ngày xưa có giọng nói bí ẩn từng nhắc tới một nơi gọi là giới bích c h i cùng nên dựa theo mà tìm tới nơi băng qua dòng biển đen tới cái sắc khổng lồ không nhìn thấy cuối rồi tới một vùng đất hỗn độn vùng đất này mọi thứ mất đi sắc thái và định nghĩa lang thang và gặp được chỗ có khá nhiều người tụ lại khoanh chân nhập định cậu đến gần một ông lão trong số đó mở mắt nhìn về cậu chào đón người mới chào mừng ngươi tới giới bích c h i cùng vùng đất tận cùng thế giới nhất nghi vấn mọi người đang làm gì ở đây kẻ đó thở dài muốn nói lại thôi rồi chỉ tay về hướng ánh sáng đen phía xa tất cả nghi vấn của cậu đáp ề u có thể tìm t án? Đáp án. Đáp án quan i xong, trọng l đấy nhưng để về sau tìm hiểu cũng được đôi mắt to lớn từ trên cao nhìn xuống theo dõi nhất trong bí mật giọng nói vang lên đã chín rồi mùi vị thật nồng nặc đặc biệt làm sao chắc chắn là một nguyên liệu hoàn hảo khao khát muốn chiến đấu của ngươi rất mãnh liệt để ta dùng con dối giúp ngươi thỏa mãn nó coi như là thực hiện ước muốn cuối cùng của ngươi vừa đi ra khỏi vùng đất trống rông ấy nhất khựng người lại nhìn về người xuất hiện đột ngột trước mặt nà cậu chưa kịp lên tiếng bóng người lao tới đã bay cậu ra xa dù đã phản ứng lại kịp sức mạnh của người kỳ lạ mới xuất hiện thực sự kinh khủng xuyên thủng lớp phòng thủ của cậu đả thương trực tiếp đứng vững cơ thể cậu đã nhanh tay nắm vào cây giáo rực lửa vừa xuất hiện ngăn nó tiếp tục đâm vào ngực bản thân gầm lên sức mạnh của nhất tôn trào hóa thành cự thủ to lớn đẩy bay tất cả cự thủ nắm lấy một tên gồng sức bóp nát bét kẻ đó lúc định hướng tới kẻ thứ hai quả cầu mang ánh sáng huyền ảo bay ra từ hư không đánh bay nhất cùng cự thủ từ sau lưng quái vật khổng lồ mở rộng miệng một phát nuốt trừng cậu lẫn cự thủ giây sau bụng quái vật nổ tung nhất này ra cười lên sảng khoái tới tới đi không biết các ngươi là ai nhưng nếu muốn giết ta như thế vẫn còn lâu mới đủ đám người thần bí không nói một lời cùng nhau xông lên một lượn sau đó chỉ là sự yên cuồng lao vào chém giết vô tận kẻ địch gần như không bao giờ hết thủ đoạn tấn công ngày càng mạnh mẽ và khó đối phó hơn nhưng với sức mạnh của mình cậu vẫn ổn định đ ể nát chúng qua thời gian thật dài chiến đấu cũng đến hồi kết nhất bóp nát đầu kẻ địch cuối cùng đứng lên tháp s á c khổng lồ xây từ kẻ địch máu me đ ầ y người thỏa mãn quá thỏa mãn nhất hét lên phân khích đã thỏa mãn đến lúc kết thúc giọng nói trầm thấp vang lên nhất cảnh giác nhìn xung quanh nhưng vẫn không thể tìm ra nguồn gốc giọng nói người là ai chỉ cần biết ta là chúa tể của tất cả là được đôi mắt to lớn hiện lên trước mặt nhất ẩn chứa uy nghiêm không cho phép mạo phạm nực cười chúa tể tất cả cơ đấy thật nặng mạ giỏi thì khuất phục ta thử đi nhất nhận ra đôi mắt này chính nó là thủ phạm làm cậu mất đi rất nhiều thời gian tồn tại máu nóng lên cậu hùng hổ dơ cao vũ khí tuyên chiến đôi mắt có vẻ như cũng đã quen thuộc nhắm mắt lại khẽ nói như người m u ố n nguy hiểm ập đến cơ thể bị sức nặng không thể kháng cự đẻ xuống dùng hết tất cả sức vẫn vô ích ánh mắt cậu dần mở đi rồi rơi vào hôn mê đôi mắt mở ra thu hồi ngón tay khổng lồ của bản thân dùng sức mạnh mang nhất rời đi qua một lúc tại nơi vừa diễn ra trận chiến một đám người lần lượt xuất hiện nếu nhất ở đây có thể nhận ra là đám a tì a t ỷ nhìn xung quanh nói cơ hội tốt cảnh vệ đã suy yếu lúc này nhân lớp phòng thủ nó yếu kém mà rời khỏi xâm tương quanh tay gật đầu a t ỷ nói đúng không biết điều gì gây ra nhưng hiện tại đúng là cơ hội tốt chúng ta nhờ ngọc cơ trợ rút đã hoàn thành phân tích s o n g sớm hơn nhiều so với dự kiến ở lại đây đã vô dụng những người khác biểu thị tán đồng tất cả lặng lẽ di chuyển chạy tới dưới bích chi cùng tại đây a t ỷ chạm vào khoảng không một vết nước h i ệ ra cả đám chuẩn bị thông qua đó rời đi nhưng biến cố xuất hiện g ọ n nói vang lên ẩn chứa sự chán ghét lũ sâu bỏ các ngươi biết chắc sẽ trốn kỹ nhưng một khi mất đi vào bọc ta sẽ nghiền nát tất cả đôi mắt lớn hiện lên nhìn về đám a tỷ a tỷ và mọi người thần tình nghiêm trọng đứng trước đôi mắt lên tiếng ngài có hiểu lầm chúng ta chỉ vô tình lọt vào trong đang chuẩn bị rời đi thôi đôi mắt lạnh leo nếu bản thể các người đến còn có chút vướng tay chỉ là đám hình chiếu dám đòi qua mặt ta chết chưa để đám a tỷ phản ứng sức mạnh c u ồ n g bạo nổi lên ngón tay khổng lồ đẻ xuống nơi đám a tỷ một dung chấn kinh khủng qua đi đôi mắt biểu lộ có chút ngoài ý muốn các ngươi thoát được một lần nhưng lần kế ta xem các ngươi thoát kiểu gì đám a tỷ bỏ ngoài thai lời nói Đám. Đám t h một bóng hình cổ thụ vàng d ự c hiện ra nhanh chóng hút cạn sức mạnh trong ngọc cơ cùng đám a tì hóa thành cây lớn che chở đám người tranh thủ chút thời gian quyết định cả đám chấp thời cơ chui vào khe nước biến mất khe nước cũng ngay lập tức liền lại không còn tung tích mất hai giây bóp nát được cây cổ thụ vàng thành các đùi nhìn lại đám a tì đã trốn đi mất đôi mắt ánh lên tia sáng tức giận đám côn trùng chết tiệt chết tiệt đôi ánh mắt dây sau lại trở về sự bình tĩnh không sao thí nghiệm sắp hoàn thành tâm thuốc đã lấy được để đám côn trùng thoát khỏi cũng ảnh hưởng không nhiều đôi mắt dần mở nhật đi tới khi hoàn toàn tàn biến bốn a tì nhìn xung quanh xác định đã thoát khỏi tên đó mới thở phào nhẹ nhõm nhìn xung quanh ai cũng cạn kiệt sức mạnh vì đ n c gối tâm tí một người để trần nửa người cơ bắc u ầ n quận hoàn mỹ lên tiếng thiết h a y ngọc cơ đã bị phá hủy hoàn toàn song tương giải thích ngọc cơ tuy quý giá nhưng thứ lần này chúng ta lấy được cũng không kém đó là thạch đà đấy các vị ở trên cũng không có mấy miếng đâu a t ỷ tuy đã thoát được nhưng tốt nhất nên về nhà để đảm bảo an toàn cả đám không còn thảo luận nữa dù thân thể mệt mỏi cũng cố gắng tăng tốc rời đi、4. Chương 63, Nữ Hoàng, Chương ức, có sức cho có thuộc bước Hoàng, Hoàng Thoát khỏi hối nhất nhận ra có người thì tới. Người tỉnh nhìn người Người Nữ Nữ ngoan ngoan im lặng, tốn bên. quen gần, trung xuống trên giấy tới. tốt mắt tới tập tờ tay. Từ Kẻ rồi, im lại đôi đôi ra vừa đỡ người thần bí cả cơ thể khổng lồ bọc trong làn khói đen chỉ hai mắt là nhìn thấy được đưa tay kéo cậu xuống cắm vào người cậu từng đường ống và dây kỳ lạ sức mạnh của ngươi ta muốn nó nhưng có vẻ sẽ không đơn giản để có được người thần bí hướng ánh mắt đối diện cậu nhất nhìn vào con đôi mắt lạnh leo ấy chỉ cảm thấy toàn thân vốn đau đớn càng thêm khó chịu đừng nhìn chằm chằm nữa con mắt của ngươi là thứ xấu xí nhất mà ta thấy ha xấu xí đã biết bao lời nguyện rủa ta nhưng chỉ như cơn gió thoảng qua chẳng có ý nghĩa gì cứ đắc thắng đi chờ đến lúc nhìn thấy gương mặt ngơ ngác của ngươi ta mới hạ dạ nhất mở lời nhìn vào số ngày tồn tại trên số đếm tháng một năm một m ộ t tháng m ộ ư ơ i chín ngày tám giờ hai mươi hai phút m ộ ư ơ i giây chỉ chưa đến hai năm nữa là có thể rời khỏi đây đến lúc đó tự khắc sẽ không bị dày vào nữa người thần bí không nói gì thêm im lặng thực hiện công việc trên cơ thể cậu lần trước do bị hôn mê không thể theo dõi nhưng lần này tỉnh táo cậu khá kinh ngạc khi tên này làm đủ thứ cho trên cơ thể cậu từ việc phân tách dây thần kinh xương mạch máu đến tế bào v v vờ, vờ. hoàn toàn không có giới hạn đạo đức hắn còn không thèm xóa cảm giác đau cho cậu cứ thế mà mổ xẻ nhưng với người chịu đủ mọi thứ đau đớn khi chiến đấu trong không gian trung điệp cấp độ t r a tấn thế này đã không thể làm khó cậu mất một ngày thí nghiệm người thần bí cuối cùng cũng xong việc khôi phục cơ thể cậu về lại trạng thái ban đầu hắn lắc đầu vẫn thất bại sao tại sao lại như thế rõ ràng ta đã thấy ngươi điều động sức mạnh cả trăm triệu lần vì sao ta lại không tìm được nó giấu ở đâu v o đầu lẩm bẩm hắn nhìn về côn trùng nhỏ như phát đ i ê n hỏi tại sao tại sao ngươi thấy nguyên do nằm ở đâu ta đã sai lầm bước nào nhất vẻ mặt k i n h thường muốn sức mạnh của ta trừ ta ra không ai có thể dùng được nó từ bỏ đi vì ngay từ ban đầu việc ngươi làm đã đi vào ngõ cụt không phải nhất định do ta chưa tìm ra cách đúng người thần bí cầm đầu giấy đi qua đi lại tinh thần bên mở sụp đổ nhất im lặng nhìn tất cả cũng không lên tiếng tinh thần tên này trông đã không ổn định lên tiếng chào phúng lại tự rước họa vào thân đi một hồi người thần bí hướng ánh mắt về phía cậu cảm giác không ổn báo động g i â y sau người bí ẩn tiến tới dùng tay tóm chặt cậu mang cậu rời đi tầm nhìn lẫn cơ thể bản thân trở thành thứ vô bổ đảo lộn hết cả không biết tên này định mang cậu đi đâu nhưng chỉ biết lôi hắn hướng tới là nơi ánh sáng xuất hiện vượt qua ánh sáng trói mắt một căn phòng hiện lên với đầy đủ mọi thứ kỳ lạ mà cậu chưa từng thấy bao giờ chính giữa căn phòng nằm trên một thứ thực vật mà cậu cũng không chắc nó có phải thực vật không nữa một cô gái nằm cuộn tròn trên đó vẻ đẹp của cô là thứ mà đến cậu cũng k h ó thể diễn tả nó rất siêu nhiên thần thánh nhưng lại một mạc nhẹ nhàng người thần bí tiến lại gần có vẻ thần trí của hắn đã ổn định lại đôi phần không còn phát điên như ban nãy chỉ vẫn còn lẩm bẩm những lời khó hiểu đưa tay vớt ve gương mặt cô gái ánh mắt của người thần bí lần đầu tiên toát ra cảm xúc yêu thương cậu nhìn về cô gái rồi nhìn về người thần bí đoán vội cả hai là vợ chồng. trên gương mặt cô gái này còn thỉnh thoảng nhăn lại đau đớn sinh mệnh như n ế n tàn càng cung cấp thêm manh mối sau khi suy nghĩ sơ qua với cái đầu không mấy thông minh cậu cũng kết luận ra một sự thật tên đen đen này muốn sức mạnh của cậu là để cứu cô gái này cái kiểu tình tiết quen thuộc này không thể nào sai được do cậu vô tình bại lộ sức mạnh đặc biệt nên bị kẻ này thèm mớn bắt đi thí nghiệm nhằm chiếm hữu năng lực của cậu cứu vợ may sao sức mạnh của cậu cực kỳ huyền bí khiến kẻ này sau mấy chục năm miệt mải nghiên cứu vẫn không đặt thành ước mớn vì bệnh tình vợ trở nặng tên này quyết định làm liều chuẩn bị ép cậu để chữa bệnh cho vợ của hắn. một đồng ý tưởng l ó e lên trong đầu vẻ mặt cậu từ từ hiện lên vẻ đã nắm được tất cả trong lòng bàn tay nhưng tiếng gọi tiếp theo của người thần bí làm vẻ mặt cậu cứng đ ờ lại suy tưởng sụp đổ mẹ người cố chịu thêm chút n ữ a thôi con sắp thành công rồi mẹ nhìn đây nguyên liệu c ự c phẩm này chính là cốt lõi của phương thuốc chờ con chuẩn bị đủ nguyên liệu phương thuốc này nhất định nhất định khiến bệnh tình của mẹ biến mất dứt lời người thần bí ném cậu vào chiếc hộp chứa trong đó đủ thứ kỳ dị rồi rời đi nhìn khắp nơi cậu cuối cùng cũng có cơ hội làm gì đó số phân thân của mình đã bị tiêu diệt sạch sẽ nên việc nhờ đó để quan sát hoang thần đại lục trở thành vô ích s a u những thứ kỳ dị xung quanh cậu bắt đầu hấp thụ năng lượng của chúng mà tu luyện sau cuộc chiến lần cuối năng lượng vẫn luôn ở trạng thái cạn kiệt phải bổ sung lại gấp muốn làm việc gì đó điều đầu tiên phải cân nhắc là thực lực đang say sưa tu luyện một giọng nói dịu nhẹ vang lên trong đầu cậu đừng lo lắng sẽ ổn thôi xin lỗi vì lỗi lầm của bốn cợt hờ ông ta nhất mở mắt ra nhìn về phía cô gái nằm ở trung tâm kêu gọi này có phải cô vừa nói không nhưng đợi một lúc không nhận lại được hồi đáp cậu chỉ có thể nhắm mắt lần nữa tập trung tu luyện hai ngày sau chỉ mới tích đủ ba tầng năng lượng người thần bí bước vào căn phòng trên tay ôm một đống thứ kỳ lạ hắn không nói lời nào ánh mắt chỉ đầy sự điên cuồng cầm cả hộp đựng có chứa cậu đổ vào một chiếc lọ chứa khác nhất chỉ cảm thấy chật trội vô cùng bị xung quanh nhiều thứ kỳ lạ c h è n ép cơ thể phân g ã ra hoàn toàn sức mạnh thần bí chằn vào những thứ kỳ lạ cũng dần bị tan chạy thành dịch đống dịch dần bao trùm cơ thể tan chạy của cậu vào trong chúng hòa quyện thành một qua rất nhiều bước nữa ý thức của cậu vẫn còn x u ấ t lại chỉ là bị nhốt trong lõi nghe được giọng nói của người bí ẩn bên ngoài tuy chưa thể đạt tới độ hoàn hảo nhưng chắc chắn sẽ có hiệu quả sau đó không còn nghe thấy bất kỳ âm thanh nào mọi thứ chìm vào yên tĩnh một tuần sau cuối cùng sự yên tĩnh đã biến mất xung quanh bông sáng lên ý thức của cậu cũng được giải phóng như thoát khỏi nhà giam từ nơi nhất trú ra một đoàn người đang ra sức đập phá một viên thuốc có thể đoán được cậu đã bị người thần bí luyện hóa thành thuốc và giam lại ý thức đưa vào nơi này một người đào thuốc nhìn vào bên trong cái hang bản thân vừa đào ra của viên thuốc khổng lồ nhịn không được hét lên đầy hoài nghi lần này không có ai cả đám người lập tức tụ lại nhìn vào bên trong đúng thật loi thuốc chỉ là một không gian trống rỗng thật kỳ lạ không lẽ tên đó đã từ bỏ việc lấy sinh mạng làm thuốc người bên cạnh lập tức bác bỏ đừng có mơ mộng tên đó điên rồi cả mình còn mang ra thí nghiệm thì sinh mạng của chúng ta hắn còn coi ra gì nữ hoàng còn phải bất lực đủ biết hắn mất trí thế nào nhưng bạn n h ấ t hắn cải tà quy chính thì sao không phải không có khả năng này lúc cuộc tranh luận đến cao trào âm thanh nhẹ nhàng vang lên sao các khanh phải phân vân vị khách của chúng ta đã có mặt từ lâu đừng mất lễ nghi truyền đạt ý của ta ta muốn gặp hắn một lần chương 64, chuyện xưa người mới chương 64 chuyện xưa người mới cả đám cung kính rồi nhìn quanh một lượt vẫn không thấy vị khách mà nữ hoàng nói đến lập tức biết là vị này ẩn giấu đi một kẻ đứng ra túi đầu nói các hạ đã đến nếu đã không muốn hiện thân chúng ta cũng không ép buộc chỉ là nữ hoàng muốn gặp các hạ một lần có thể chờ một lúc không ai đáp lại người nói vẻ mặt khó khăn nói tiếp mong các hạ đồng ý nữ hoàng là người nhân hậu không có ý đồ xấu sau một lúc vẫn không nhận được phản hồi lần lượt người khác tiến lên quên nhất dưới dạng ý thức chứng kiến tất cả chỉ thờ ơ nữ hoàng mà đám này nhắc tới thật quá khả nghi cả cái nơi này cũng vậy trước khi tìm hiểu rõ cậu không định mạo hiểm tin tưởng bất cứ ai điều gì lúc sắp rời đi giọng nói hễm dịu đã từng quen thuộc vang lên trong vùng ý thức của cậu thật thờ ơ đã vào trong cơ thể ta thì đã trở thành khách của ta chủ nhà sao có thể để khách lang thang vậy vị khách này có đồng ý gặp ta một lát được chứ nhất đáp lại cô là giọng nói hễm dịu đúng như ngươi suy đoán là ta ở đây không phù hợp nói chuyện đến gặp mặt trực tiếp ta sẽ giải đáp nghi vấn cho ngươi nhất nghĩ ngợi rồi gật đầu ý thức khởi động một cơ thể mới xuất hiện nhất có hình dáng hiện hình trước đám người đưa ta đến gặp nữ hoàng của các ngươi cả đám nhận được chỉ thị từ trước dẫn cậu tới nơi nữ hoàng nghỉ ngơi ngồi trước mặt cậu nữ hoàng không ai khác là cô gái ngủ say mẹ của người bí ẩn cậu nghi ngờ lên tiếng trước cô thật sự là mẹ của tên đen đen mất trí đó nữ hoàng ba nhận thấy vẻ mặt cực sốc của nữ hoàng nhất nhận ra trong đây có lẽ còn đ o n khúc nữ hoàng đống che miệng cười khẽ h a cậu chắc bị chồng ta lừa rồi mà cũng có thể là do chồng ta thần chí đã dối loạn hoàn toàn ta xin phép giới thiệu lại cho cậu tên của ta là khánh huyền họ trần cả họ tên đầy đủ xin mạn phép không thể nói ra hoàn toàn còn chúng ta cũng là người mà cậu có lẽ đã gặp tên là dũng họ đảo họ tên đầy đủ cũng từ chối nói nhất giờ mới vỡ lẽ những suy nghĩ ngày xưa bị vỡ vụn cũng dần được chấp vá trở lại khánh huyền vậy cô là vợ của tên dũng đó tại sao hắn lại thành như bây giờ nguyên do gì cô muốn gặp ta khánh huyền vẻ mặt như hồi ức chuyện phải kể từ lúc ta mắc bệnh căn bệnh này không có ai từng vượt qua t r o n g rất yêu ta tìm mọi cách cứu chữa nhưng bất thành trong cơ tuyệt vọng hắn tìm tới con đường tối bắt đầu dấn thân vào những thí nghiệm vô cùng á c độc ta lúc đó cũng không kịp phát hiện do hắn vẫn mang mặt lạ vui vẻ lừa gạt cho tới ngày ta phát hiện cũng là ngày bản thân đã bị bệnh tình làm cho suy yếu không thể đủ sức can ngăn hắn nữa từng có lúc ta chắc hắn khuyên hắn từ bỏ nhưng hắn cứ ô m chấp nghiệm cứu ta không chịu b u ô n g bỏ mà ngày càng lún sâu ta thay chồng xin lỗi vì những điều tồi tệ mà hắn làm với các h ạ khánh huyền đưa tay chéo lên n g ự c cầu mong sự tha thứ nhất giơ tay ra hiệu không quan tâm đến mấy việc đó chỉ nhìn khánh huyền hỏi vậy nơi ta từng sống là gì cô cần ta g i ú p gì thời gian của ta không còn nhiều nên ta muốn hiểu rõ nguyên do nhanh chóng nhất có thể và tận hưởng hết cuộc sống khánh huyền ngạc nhiên vì sự hành động nhanh chóng và vị tha của vị khách trước mắt không chậm trễ giải đáp nơi các hạ từng sống là cơ thể của chúng ta hắn vì ta mà lấy cả thân thể luyện chế thành một thế giới cô động chứa trong chiếc cốc thủy tinh mong muốn từ đó tạo ra những nguyên liệu tiệc phẩm chế ra phương thuốc tiêu diệt được căn bệnh của ta còn ta thì muốn nhờ các hạ giúp bản thân khôi phục t ử động trong thời gian ngắn thôi cũng được ta muốn tự tay dập tắt hy vọng của hắn giúp hắn t ỉ n h ra không vì ta mà điên cuồng nữa ánh mắt cô đầy vẻ tự trách sen lẫn b u ồ n bã nhất thì ngược lại kinh ngạc chỉ đơn giản vậy thôi khánh huyền không hiểu sao vị khách này lại kinh ngạc đến vậy cô chỉ muốn đứng lên tự tay kết liễu bản thân giút chồng cô mất đi hy vọng cứu mình mà tỉnh lộ ra còn có gì nữa sau một lúc nhất buồn vì trong đầu suy diễn bao nhiêu tình tiết bao tô ra một đống viễn cảnh tiếp theo cuối cùng đã sụp đổ chỉ với một câu nói của khánh huyền cậu gật đầu chuyện này ta có thể xử lý được nhưng phải chờ ta tích đủ năng lượng cả được ta có thể đợi cuộc trò chuyện chuẩn bị kết thúc cả hai đã đứng lên tạm biệt nhau đống nhất ánh mắt lấp l ó e lên nhìn về phía khánh huyền h ư ớ n g khởi ta có một biện pháp giúp cô còn hoàn hảo hơn thứ c ô nghĩ khánh huyền bị làm cho không hiểu gì biện pháp khác còn có cô có từng nghĩ tới việc diệt sạch căn bệnh khỏe lại và đấm vào mặt người chồng mê mội của bản thân cái gì khánh huyền mở mắt to vì cái bánh to mà cậu v ẽ ra khung cảnh cô đâm chồng dạy hắn một bài học đã hiện rõ trong đầu nhưng cô lắc đầu không thể căn bệnh này không thể chữa khỏi dù có biện pháp thời gian cũng không còn kịp ta đã quá yếu rồi không thử sao biết chỉ cần ta xem qua thử không biết còn thật sự chỉ được khánh huyền vẫy vùng suy nghĩ vẫn chưa thể quyết định cậu nói ra khiến cô phải quyết định ngay không được ta cũng giúp cô tự kết liêu bản thân ánh mắt khánh huyền vẽ lên k i a giấy r ù a cuối cùng dập tắt sau khi nhận lấy manh mối từ bức ảnh mạc can đưa cả tổ chức có uz đó vận chuyển hết công suất cuối cùng sau hơn một tuần đã tìm thấy minh nguyệt đi đầu ở sau còn có minh quyết Á bình cùng một số thành viên quốc á n minh nguyệt nhìn thông tin trên tay tên lạ tý lạ thuộc chủng tộc người dị biệt từng giữ chức vụ đại từ vũ sư thành công bình định một cấm địa nay đã quy ẩn không màn thế sự minh quyết cũng cầm trên tay tờ thông tin tương tự n ế u m à y nhìn chị mình chị chúng ta có thuyết phục được không trong đây rõ ràng ghi người này đã không còn quan tâm đến mọi việc diễn ra xung quanh minh nguyệt ánh mắt quyết tâm dù có phải sử dụng biện pháp mạnh cũng phải thành công a bình cảm nhận sự ác liệt trong quyết định của minh nguyệt nhưng cũng chỉ im lặng theo sau hai tiếng sau mọi người có mặt tại căn nhà gỗ nhỏ bé bề ngoài đầy một mạc bên cạnh trồng một cây cành lá to lớn vươn ra tạo thành mái nhà minh nguyệt gõ nhẹ vào cửa lạ tí lạ chúng ta có chuyện tìm cô cánh cửa từ từ kéo vào trong để lộ thân hình thiếu nữ mặc bộ áo bào trắng tinh lưng quay ra cửa nhìn chăm chú chiếc xe lăn trước mặt mình g ọ n nói chứa được nhiều tang thương vang lên thiếu nữ cuối cùng cũng quay người lại đối mặt m ọ i người gương mặt cô đẹp trên đầu ba bông hoa tím nở rộn đ Ta biết rõ chương sáu mươi lăm hồi tưởng chương sáu mươi lăm hồi tưởng từ khoảng không khí tức bất tường len lỏi xuất hiện kèm tiếng thét kinh khủng ẩn chứa sự điên cuồng một cánh tay gây d ợ n nắm lấy bên liên giới thò một phần cơ thể kinh khủng của nó ra ngoài sự hiện diện của quái vật làm tất cả mọi người có mặt lập tức vào tư thế chiến đấu ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m vào quái vật khí tức từ quái vật tỏa ra quá mạnh mẽ gần như áp chế tất cả mọi người có mặt quái vật thông qua vùng khoảng không cơ thể dị dạng đ ổ sộ trôi ra trên người thứ nước đen c h ả y ra tạo thành một vũng nước lớn dưới sản quái vật sau khi thỏ ra được hơn nửa cơ thể liền vung những c h i ế c tay dài tàn phá xung quanh căn nhà lập tức vỡ thành hai cánh tay quái vật đã nắm được thiếu nữ mở to cái miệng khổng lồ chuẩn bị nuốt trừng cô a bình hành động nhảy lên cao đôi mắt to nhìn vào quái vật hắn dùng tay nắm vào đầu quái vật qua hình ảnh phản chiếu trong mắt nhẹ nhàng kéo đứt cổ nó quái vật ngay lập tức bung lòng tay đang nắm thiếu nữ ôm đầu gào lên đau đớn vô số ánh mắt oán hận chằm chằm vào a bình người hai con mắt đã nhắm lại máu chảy ra từ khỏe mắt quái vật vươn tay hướng về a bình đ è xuống minh khuyết xuất hiện tay vẽ vòng tròn xuống đất tạo một lớp chắn năng lượng bảo vệ cả hai tuy chỉ vài giây sau bị cánh tay phá hủy nhưng cũng đủ để những người khác dồn sức tấn công. minh nguyệt cầm chiếc kéo trên tay đưa hình nhân giấy ra trước mặt nhanh chóng nắm chặt nó trong tay mở ra hình nhân giấy đã hóa thành hình dáng quái vật cô dùng kéo xuyên thủng vào chính giữa cơ thể quái vật cắt một lỗ a cầu phía sau vung cây gậy lao tới đánh bay những cánh tay quái vật năng lượng tôn trào cường hóa vũ khí một gậy gõ xuống thập kỷ nắm tay vào nhau năng lượng biến thành một quả cầu ẩ n chứa sức mạnh hủy diệt lao vút tới quái vật những người còn lại đều là cảnh giới đỉnh cao cũng lần lượt tung hết đòn tấn công vào quái vật làn sóng của trận chiến làm cả vùng rộng lớn xung quanh phút chốc bị phá hủy chỉ còn lại khoảng không h thiếu nữ được cứu ra vẫn tiếp tục múa dù bị quái vật nằm lấy cô cũng chưa một lần nào dừng lại minh nguyệt cũng không ngăn cô lại cảm giác của cô về chuyện này tuy rất dối loạn nhưng linh cảm mách bảo cho cô biết thiếu nữ làm những việc này thật sự là vì mục đích của cả đám quái vật lộ diện trở lại cơ thể đã thoát ra hoàn toàn để lộ vô số cánh tay cùng con mắt thân hình như một con lương di chuyển lao tới đám người những vết thương nhận từ đòn đánh của mọi người đã lành lại như cũ minh nguyệt xuất hiện trước mặt quái vật lưới kéo hoa lớn cắt đứt vô số cánh tay của nó vươn dài a bình theo sau đôi mắt đổi màu sang đen tuyển Từ cơ thể quái vật từng vệt lấm tấm đ ố m đen xuất hiện khiến quái vật chầm chậm lại thập kỷ nhảy ra trên tay một cột ánh sáng làm từ năng lượng bắn nát vô số con mắt của nó quái vật không bị động g ầ m lên mạnh mẽ hơn cơ thể tiếp tục hóa lớn số cánh tay còn lại nắm lấy chặt vào khoảng không kéo mạnh cả vùng không gian như một lỗ xoáy c ộ n tất cả vào cái miệng lớn của nó minh nguyệt và mọi người đã cô vùng gãy nhưng chỉ gây ra thiệt hại không đáng kể cho quái vật những vết thương trên cơ thể nó nhanh chóng lành lại trong cơn sóng năng lượng tất cả bị gói lại rơi vào cái miệng to lớn của quái vật không ai thoát khỏi quái vật mất đi mục tiêu tiếp tục bành trướng, phá hủy. n u ố trong c mọi t lúc đó những người khác cũng tỉnh dậy đến bên hai người nơi này là chỗ nào lạ thì lạ ra dấu im lặng chờ đợi sau nửa tiếng tinh không chuyển động càng lúc càng nhanh rồi nổ tung thành một dải sáng mọi người bị ánh sáng kinh khủng tác động mất đi thị giác khi lấy lại được thị giác đã xuất hiện trước mặt đám trẻ chơi đùa minh nguyệt lập tức nhìn chằm chằm vào một đứa trẻ trong số đó nói ra một cái tên nô tụ đứa trẻ được cô nhìn vui vẻ chơi đùa với đám trẻ miệng hô lớn mai sau ta sẽ trở thành anh hùng cứu thế mọi người có nguyện theo ta s ô n g pha tuyến đầu đám trẻ còn lại cười lớn nô tụ ta mới là anh hùng với cơ bắp này xương bá một đứa trẻ to con kéo tay háo lộ ra vài khối cơ bắp ta nữa sẽ trở thành ma kỵ sĩ một chém diệt triệu quân đám trẻ tranh nhau nói ra hình mẫu tương lai của bản thân mấy chốc đã loạn thành một đ o ạ n đuổi theo nhau chơi đùa đám trẻ lướt qua một ông lão tay đẩy chiếc xe lăn có những đứa trẻ còn đi xuyên qua ông lão nhưng không đứa trẻ nào dừng lại như ông lão vốn không tồn tại chỉ có duy nhất một đứa trẻ dừng lại hướng ánh mắt ngây ngô nhìn ông lão ông ơi thứ này là chiến xa trong truyền thuyết đúng không h ạ cháu có thể ngồi lên thử không đứa trẻ chỉ vào chiếc xe đẩy hỏi ông lão ngữ khí đầy mong chờ ông lão gương mặt mờ ảo quay người nhìn đứa trẻ lắc đầu chưa tới lúc con cần đi tiếp sẽ có người giúp đỡ con tới thời điểm cuối cùng lời nói vang lên quang cảnh xung quanh ngưng trệ như một không gian tàn phá từng khe nước nhỏ dần lớn lên dòng nước đen tuôn trào cuốn trôi mọi thứ thành căn nguyên tội ác những người bạn của đứa trẻ cơ thể hóa thành những sinh vật dị dạng tiến tới lôi kéo cậu bé vẫn còn giữ được nhân dạng trong biển nước đen đi nào phía trước có thứ còn t u y ệ t hơn theo ta theo ta đứa trẻ ánh mắt không lỡ nhưng cũng phải quay người đi theo đám quái vật như không nhận ra được sự thay đổi của đám bạn theo đứa trẻ di chuyển quan cảnh thay đổi đứa trẻ ngày nào đã lớn trở thành một thanh niên cương trực ánh mắt xác lệnh hắn hết lớn dơ thanh kiếm g i i trì về tên quái vật phía trước mặt quy tướng hôm nay là ngày tàn của ngươi kẻ trên tay nhốn máu thịt bao sinh mạng tội đáng chết quái vật cơ thể tàn tạng nở nụ cười khinh thường ha ha thật lắm mồm đến đây kết liêu ta đi thứ anh hùng ụy tạo các người vĩnh viễn chỉ chìm đ ắ m trong ảo tưởng của bản thân nô tụ vẻ mặt không thay đổi vung kiếm chém về phía quái vật kết liêu sinh mạng của nó lúc hắn quay đi cơ thể quái vật lùi tàn để lộ ra thân hình một đứa trẻ nô tụ quay lại ánh mắt kiên định lần đầu tiên hiện lên sự mờ mịt mơ hồ từng giọng nói của quái vật vang lên trước trận chiến của hai bên vang vọng trở lại anh hùng thứ ngươi nhìn thấy chưa chắc đã là sự thật nó có thể là thứ mà người khác muốn ngươi thấy cũng có thể là một thảo ảnh không hơn không kém để che mắt ngươi tiếng nô tụ vang lên ta không tin thứ ta nhìn bằng đôi mắt chính nghĩa này sẽ không thể sai quái vật đừng hỏng mê hoặc ta vô ích chương 66, u mươi nguồn cội chương 66, u mươi nguồn cội được tôi h nếu ngươi không chịu hiểu ta sẽ kể cho ngươi về quá khứ của bản thân dù sao đam chính nghĩa các ngươi cũng thường xuyên kể về thứ chính nghĩa của mình ép buộc lên kẻ khác nô tụ chầm tư cũng không có khởi xướng tấn công coi như ngầm đồng ý quái vật bắt đầu kể từ lâu các ngươi coi bản thân làm chúa tể thế giới bởi vì bản thân nắm giữ được sức mạnh đủ quy phục tất cả chủng tộc thấp kém hơn mình năm dài trôi qua sau khi chinh phục được tất cả các ngươi vẫn không thỏa mãn được lòng tham lam của bản thân không chọn cách kiềm chế mà để nó bành trướng cuối cùng hóa thành lưỡi kiếm chế về hướng đồng loại từ việc chia đồng loại thành hai tầng lớp thấp hèn và cao quý đến việc trà đạp tầng lớp dưới làm thú vui dùng đồng loại làm nguyên liệu thực hiện những thí nghiệm cực kỳ tạ ác gieo ác mầm nhận ác quả chính thí nghiệm và sự ác độc của các ngươi đã thiêu đốt chính bản thân tạo ra chúng ta những quái vật quái nhân mang sức mạnh trở lại nay các ngươi lại phủ nhận tất cả xem chúng ta chỉ là tạo vật của vực sâu thật n ự c cười làm sao dọn quái vật khàn khàn ẩn chứa l ử a dẫn n g ú t trời ta chính là sản phẩm của các ngươi cũng từng như mọi người mang hình hài bình thường bị chính đồng loại thí nghiệm trở thành quái vật vậy ta hỏi ngươi ta có sai khi giết chúng ta có lỗi gì khi trở về báo thù kẻ hại ta trở thành bộ dạng bây giờ hình ảnh quái vật gầm thét và thân ảnh đứa trẻ xuất hiện từ cơ thể tan nát của quái vật trùng đệp lại cùng nhau chất vấn nô tụ nô tụ ô n đầu lầm bầm không không phải thứ quái vật đừng hòng lừa gạt ta chính nghĩa sẽ không dễ bị khuất phục quan cảnh b ỡ nát nước đen tràn vào chạy qua đứa trẻ khiến đứa trẻ biến dị thành quái vật kinh dị vươn dài tứ chi méo mó vòng quanh ôm ấp nô tụ thì thầm thực sự ngươi tin vào chính nghĩa có thật sự là chính nghĩa hay là lớp vỏ bọc của cái ác theo ta ta sẽ giúp ngươi thấy được sự thật về thế giới thối nát này hình ảnh liên tục thay đổi mỗi qua một cảnh lại là một câu chuyện một bối cảnh khác nhau và cùng chung số phận bị dòng nước đen cuốn trôi tha hóa thành dị vực ô nhiễm minh nguyệt dưới góc nhìn của người chứng kiến xoay người nói với lạ t h lạ cô biết được bao nhiêu ông lão luôn đẩy chiếc xe giống với cái mà cô nhìn lúc chúng ta gặp nhau là ai tại sao lại luôn xuất hiện và chối bỏ thỉnh cầu của ngô tụ lạ tí lạ túi mặt xuống như chầm tư nói ông ấy là sư phụ ta từ nhỏ đến lớn lần đầu tiên ta gặp ông ấy là khi chứng kiến chiếc xe mà ông mang theo dễ dàng phá nát không gian ta ngưỡng mộ và được trở thành đệ tử của ông ông luôn thần bí gương mặt vừa gần lại vừa xa không thể thấy rõ và một ngày ông rời đi trước khi đi để lại chiếc xe và câu nói cho ta khi thế giới cần sẽ có người tìm con lúc đó hãy múa lên điệu múa này việc tiếp theo con sẽ tự khắc biết cần làm gì minh n g u y ệ t cô sao biết chúng tôi chính là người tìm mình trong lời tiên tri lạ là t í lan n g ẩ n mặt lên cao không vì điều gì ta chỉ cảm nhận được thời cơ từ khi các ngươi xuất hiện trước cửa thôi vậy giờ việc của chúng ta là gì hãy cứ chờ đợi như một thị giả xem xét mọi thứ tất cả mọi người lại im lặng nhìn từng cảnh lướt qua luôn mang theo hình ảnh ngô tụ cùng nước đen không biết bao lâu quan cảnh lần này dừng lại rất lâu không có hội thoại không có bất kỳ thứ khác chỉ có một ngô tụ tóc dài phiêu giật x o a sau lưng nhắm nghiền mắt thiền định ánh mắt hắn thỉnh thẳng giữ lại mỗi lần như thế cơ thể lại tỏa ra từng tia hắc khí nhưng hắc khí không tự do được bao lâu lại bị thu hồi trở về cơ thể lạ tý lạ lần đầu tiên sau một thời gian đứng yên theo dõi di chuyển tiến lại gần nô tụ đám minh n g u y ệ t đi theo sau đảm bảo an toàn cho cô đứng trước mặt nô tụ hắn vẫn không có phản ứng gì nét mặt lại càng thêm biểu lộ sự đau đớn lẫn kiềm chế thứ gì đó lạ tý lạ nhẹ nhàng gật đầu như đã hiểu câu ngồi xuống nhẹ áp bàn tay lên lồng ngực nô tụ tay con lại che lại đôi mắt cô thở nhẹ ký ức nhớ lại lần đó khi cô và sư phụ gặp nhau ông lão đẩy xe lăn máy nhìn cô nói nhóc muốn điều gì ta có thể giúp đỡ câu ngập ngừng đắp con muốn sức mạnh mạnh mẽ hơn tất cả ông lão rồi chỉ vào cô có thể nhưng con đã sẵn sàng bỏ ra cái giá xứng đáng với điều đó chưa cô suy nghĩ lâm vào chầm tư thật sự với hai bàn tay trắng cô không có thứ gì có thể đặt ngang ngựa với điều cô lớn ông lão thấy cô không thể nói ra thứ đánh cực tiến tới chạm vào đầu cô nói nếu không biết thì hứa với ta đến thời điểm con phải hy sinh cả tính mạng này chỉ cần như vậy là đủ để làm thẻ đánh cược với ta cô có chút xíu băn khoăn rồi đồng ý nhìn người trước mắt cô biết đã đến lúc đưa ra đặc cực của bản thân mở đôi mắt của mình thiên phú của kẻ dị biệt của cô lần đầu tiên cũng là lần cuối phát huy sức mạnh thông qua liên kết hai cánh tay cô dùng ánh mắt nhìn vào sâu trong lồng ngực nô tụ nơi mà một dòng nước đen cuộn trào bọc lấy một người nhỏ người sau lại cố gắng ôm chặt thứ bí ẩn tỏa ra từng tia hắc khí mỗi lần nước đen cuộn trào người nhỏ bé lại suy yếu làm hắc khí ngày càng trào ra nhiều hơn hắc khí mang theo sức mạnh cực kỳ q u ỷ dị làm tâm thần cô rung lên hoảng sợ không dám nhìn tiếp vào hắc khí cô tập trung nhìn vào bọc nước đen bao quanh bên ngoài người nhỏ bé thi triển thiên phu tịnh nhãn của bản thân một dòng sức mạnh cực kỳ tinh khiết và cao quý từ đôi mắt cô xông ra đánh thẳng vào dòng nước đen nước đen trúng phải sức mạnh của cô như gặp khắc tinh ph tất cả không thể ngăn cản nó dần bị tịnh hóa mật độ nước giảm dần cùng lúc sinh mệnh của cô cũng trôi dần theo việc vận dụng thiên phú đây là cái giá phải trả cho một sức mạnh người thiên đánh đổi bằng mạnh sống của bản thân khi g i ọ t nước đen cuối cùng bị tịnh hóa thành công lạ ti la ngã người xuống minh nguyện bất ngờ nhưng vẫn kịp đỡ cô dậy sinh mệnh trôi qua cực kỳ nhanh chóng chỉ nghe những tiếng kêu gọi lớn nhưng rồi trở thành yếu đ ấ t lạ ti là mỉm cười trong ký ức thoáng hiện từng gương mặt người thân bạn bè và cả tên thú vị lúc nhỏ cô gặp phải người bà hiện lên cô vui vẻ gọi bà bà con đã làm tốt chứ bà bà nhìn cô chịu mến con đã làm tốt hãy nghỉ ngơi đi cô vui vẻ nhắm mắt lại đặt dấu chấm hết cho hành trình của bản thân minh nguyệt ôm thân thể dần tan biến của lạ tí lạ ánh mắt đầy sự bàng hoàng cô không thể nhận ra bất kỳ một vết tích tấn công và cô gái trên tay sinh mệnh như ngọn đ ế n rơi xuống nước mà dập tắt ngay lập tức mọi người xung quanh tụ lại cố gọi tỉnh g i ú p cô gái nhưng ngọn lửa sinh mệnh trong cô không bao giờ cháy trở lại một lần nào nữa a bình cảnh giác nhìn xung quanh g i ọ n g đầy nghiêm túc mọi người cẩn trọng có thể ngay lúc này kẻ địch đang ẩ n giấu quanh đây lời cảnh tỉnh của a bình làm tất cả tập trung trở lại cảnh giác cao độ phòng thủ xung quanh chương 67, minh nguyệt rời mắt khỏi lạ tí lạ nhìn vào ngô tụ nếu có điều gì bất thường thì là giây phút lạ t í lạ chạm tay vào lồng ngực ngô tụ câu nghĩ ngợi ánh mắt dò xét ngô tụ rồi cô nhận ra mi mắt hắn có sự rung động khác với những lần trước trông như chuẩn bị mở mắt nhận ra được điều bất thường minh nguyệt không chọn cách xử lý bừa bãi mà kêu gọi mọi người rút lui tất cả lùi ra xa người này chuẩn bị tỉnh dậy những người khác không nghi ngờ lệnh của minh n g u y ệ t đồng loạt và a n ý rút về sau ánh mắt minh nguyện đầy căng thẳng nhìn chằm chằm vào n ô tụ cuối cùng mi mắt hắn dần mở ra bên trong mắt lần chứa từng tia vận luật cũng làm đám người cứng đờ chân tay khó khăn cử động ngơ ngác một lúc ánh mắt ngô tụ dần tỉnh táo lại phần nhân tính dần hồi phục thu lại sức mạnh nhìn đám người tuy muốn giải thích cho mọi người hiểu nhưng thời gian không đủ cảm tạ đã giúp đỡ hẹn lần sau gặp lại minh nguyệt chỉ kịp giơ tay gọi chờ đê á một lực kéo không thể phản kháng hút tất cả vào trong từ một góc trên hoang thần đại lục cả đám xuất hiện trở lại nhìn xung quanh minh nguyệt nắm chặt tay lại dọn đầy sự không cam lòng tại sao không một lần nào là giải thích tường tận mọi việc lần nào cũng như lần nào mặc người điều khiển ánh mắt của cô đã bao hàm mờ mịt vớt、ức. những nỗi khổ tâm trôn giấu trong lòng như quả bom giờ đã có ngọn lửa châm ngòi mà nổ tung từ những lần sư phụ bỏ mặc cô một mình chỉ huy tổ chức đến những lần giao việc không có một chút thông tin gì và còn nhiều hơn nữa đến cả cô cũng không thể kể hết cô đã phải tự tìm hiểu tự suy diễn tự làm cô quá mệt mỏi mọi việc như cơn gió thổi qua cuốn hạt đụi là cô bay đi rồi lại ngừng lại để mặc cô tại một nơi xa lạ a bình cảm nhận sự bất lực mờ m i ệ n g trong tâm trí minh n g u y ệ t định lên tiếng an ủi nhưng lời chưa kịp thoát ra minh nguyện vẻ mặt âm vũ lấy từ trong ngực ra một bản sách a bình nhìn chữ trên b ị a sách nhận ra là bản tu hành l a i hạ đ ỉ n h thôn do s ư phụ tự tay tạo ra cho đám minh nguyệt nó khá tương tự với bản tu hành vô thương lai linh vùng của sư phụ đưa cho hắn như nhận ra điều gì a bình vẻ mặt nghiêm trọng lên tiếng ngăn cản minh nguyệt cô nên bình tĩnh lại không thể hành động bừa bãi được việc tự ý đẩy luyện phương pháp tu luyện rất nguy hiểm nhẹ thì phế nặng thì mất mạng tuy lần hành động này không thu hoạch được bất cứ thông tin có lợi nào nhưng ta tin chúng ta đã thúc đẩy bánh răng vận mệnh chuyển động minh nguyện không trả lời thóc cô bay múa lên khí tức hỗn loạn minh quyết tuy ngốc nhưng cũng hiểu chị mình đang cố làm gì tức tốc chạy đến ôm chị mình hô lên chị ơ i bình tĩnh lại đi chưa đến lúc phải mạo hiểm hãy đợi thêm chút thời gian nữa minh nguyệt gương mặt tái nhuận ánh mắt tẩn ẩn lộ ra một tia ác tính đưa tay đẩy nhẹ nhàng minh khuyết ra xa dùng kéo xe rách không gian sau lưng nợ nụ cười gượng ép ngã về sau biến mất chị xin lỗi nhưng chị đã chịu đủ rồi chị dù có chết cũng sẽ chết khi bản thân làm được điều gì đó thật sự chứ không phải bất lực mờ mịt trông chờ vào người khác không biết tương lai thế nào minh quyết hãy tha lỗi cho chị、không. minh quyết xông lên ngăn cản chị mình có cả a bình và thập kỷ hỗ trợ nhưng vẫn không kịp trơ mắt nhìn vết rách không gian khép lại biến mất hoàn toàn không dấu vết minh khuyết chơi vơi với tay nơi về nơi minh nguyệt vừa đứng rồi ngã gục xuống nước mắt tôn u trào thập kỷ tiến lên ă n ủi minh khuyết không được từ bỏ còn có ta ở đây nhất định không bao giờ để minh nguyệt mạo hiểm cô quay người túi đầu với mọi người trong ánh mắt ngỡ ngàng của tất cả kéo theo minh khuyết nhảy vào vòng xoáy không gian biến mất a bình thần sắc mất bình tĩnh nhìn xung quanh tìm kiếm người cảm xúc ổn định nhưng ai cũng có vẻ mặt thay đổi từ bình tĩnh sang quyết tâm khi a cậu bước lên a bình ngăn lại hắn a cậu người không thể a cậu nhìn người trước mặt cảm xúc phức tạp đẩy a bình sang bên tiếp tục tiến lên a bình có phải chúng ta đã quên điều gì không sư phụ đã t ừ n g d ạ y đứng lại là suy xét tiến lên là nắm chặt vận mệnh nếu không mạo hiểm sao có được tương lai minh nguyệt đã giúp ta hiểu ra sự an toàn và trốn tránh dưới bóng người khác sẽ là l i ề u thuốc độc giết chết bản thân phải đứng dậy mở ra con đường riêng cho mình dù có phải chết có gian nan cũng phải thử tạm biệt a cậu không mảnh mặt lại xuyên phá không gian rời đi những người còn lại cũng lần lượt chọn cách rời đi tự tìm ra con đường tương lai của riêng mình a bình từ ngăn cản tới đứng chết lặng nhìn từng người đồng hành rời đi hắn tự hỏi liệu quyết định của bản thân đã sai lầm ở đâu hay vốn dĩ từ đ ầ u tới cuối mọi quyết định của hắn vốn đã sai lầm ha ha ha nếu đã sai ta nguyện sai lầm đến giây phút cuối cùng của cuộc đời a bình đ ố n g ngửa mặt lên cười lớn bước chân lảo đảo đi từng bước một cô độc trên mặt đất nô tụ sau khi tỉnh táo ký ức bị phong ấn cũng được giải khai một phần thân phận thực sự của bản thân là một vị hoàng tử trong sư m a u trầm quốc hùng mạnh do cuộc chiến kế vị mà bị mưu hại may những người cận hầu trung thành rết ra một đường máu đưa hắn an toàn rời đi người hầu sống sót cuối cùng mang hắn tới đây dù không còn nhớ lý do tại sao lại tới đây nhưng h ắ n biết việc bản thân bây giờ cần làm là tấn thăng cảnh giới phá vỡ lớp gông xiềng trên cơ thể vì tốc di chuyển trong hư không đen nô tụ gọi thẩm khẩu quyết mà giọng nói để lại dùng khi cần gặp mặt nhưng đã qua một lúc lâu vẫn không có hồi đáp nào nô tụ chỉ có thể di chuyển tìm kiếm t r ư ớ c mạch phun trào năng lượng để cô động phân thân dựa theo giọng nói bí ẩn vượt qua giới hạn cảnh giới thống nhất thành cảnh giới đầu tiên gọi nhật chiếu cảnh giới này cần hấp thu năng lượng từ các mạch phun trào tại hư không đen để cô động phân thân phân thân được tạo ra sẽ được gọi là anh thân tạo được chín phân thân là có thể đăng quang cảnh giới cao hơn ông lão mở mắt ra nhìn đồng bạn chiến đấu bên cạnh gọi sao rồi t ă n g thương phong tuyến còn thủ vững được bao lâu nữa t ă n g thương cũng là một ông lão ánh mắt tức giận nhìn chằm chằm phía trước mặt trả lời có thể thủ vững vĩnh viễn đám rác rưởi này sao có thể hạ được chúng ta nghịch thần ông vừa nay thất thần có chuyện gì vậy nghịch t h ầ n không giấu giếm chỉ là một mầm mống đông đã chết lại cho tàn hồi sinh vừa nay đã kêu gọi ta nhưng một hạt giống dù có phát triển thì đã làm được gì có thêm hay không thêm cũng chẳng thay đổi được gì tàng thương tiếp tục vận dụng sức mạnh cùng những p â n thân của bản thân chiến đấu ánh mắt trợt thay đổi nhìn về phía n ị c h thần hồ đồ đã gieo hạt sao thể để chúng phát triển hoang dại mau chia tâm trí chỉ bảo cho nó vào những lúc này cứu được gì cũng là cơ duyên chớ có coi thường bất c ẩ n nghịch thân nhưng thang thương giọng điệu tức giận đã bảo làm thì làm đi đừng tưởng ngươi giờ bằng cảnh r ơ i với ta mà coi cả hai cùng bối phận ta từng là người dẫn đường cho ngươi đấy đổ i lười biếng này nhìn các vị tiền bối vẫn không ngày dây nào ngừng bồi dưỡng mầm mầm mới kể cả bận chiến đấu cũng không ngừng lại mới có trường này đã than thở nghịch thân bị chửi cho cầm n í n tiếng mắng của tang thương cũng thu hút vài ánh mắt nhìn sang hắn vội đầu hàng được rồi Ta chỉ đường. ông đừng nói nữa xem người khác nhìn qua đây k ì a tăng thương nghe n ị c h thần đã chịu nghe lời mới ngừng chỉ dạy tiện thể quay sang chừng trở lại những người tò mò thích t h ó n g chuyện khiến vài người phải rụt đầu trở về ông vẫn không quên quay sang dặn dò nghịch thần n h ư đấy lần sau không có chuyện chỉ nói thôi đâu rồi rồi không dám nữa chương sáu mươi tám sinh vật đầu tiên chương sáu mươi tám sinh vật đầu tiên n ô tụ đang tập trung cô động phân thân tỉnh lại nói lâu rồi không gặp sao khoảng thời gian trước liên hệ không thấy trả lời n ị c h thần chỉ là bận rộn chút về vặt còn ngươi gọi ta hỏi gì n ô tụ ta đang muốn tu luyện nhưng vẫn chưa nắm chắc rõ hết ngươi nói rõ ta bất chút đường quanh co nghịch thần giọng nói cợt nhà ầu n g ư ơ i mà cũng sợ quanh co không giống lần trước một đường đâm thẳng hạ vẻ mặt n ô tụ nghiêm túc giờ ta cũng có thể làm vậy nhưng đ a n g nội tốt nhất vẫn b ấ t được bao nhiêu thời gian hay bấy nhiêu mà ngươi không thắc mắc ta hồi sinh trở lại bằng cách nào sao nghịch thần giọng chẳng mấy hứng thú không cần ngươi sống được là do bản lĩnh của ngươi ta không tiện tìm hiểu mà việc này chỗ ta vơ đại cũng có một nắm ai ở đây cũng từng vượt qua cựu tử nhất sinh vô số lần không là gì n ô tụ ha, ha. coi thường các người rồi vậy vào việc đi nói cho ta cảnh giới về sau lịch t h ầ n nói với giọng nghiêm túc thư không đen là không gian thật sự chiếm diện tích rộng lớn trong đó ẩn chứa một loại năng lượng đầy mạnh mẽ thứ chúng ta mệnh danh là lương năng chỉ cần hấp thụ lương năng đủ để bản thân đạt tới đỉnh của cảnh giới đầu tiên là n h ậ t chiếu nhưng vậy là không đủ để đột phá lên cảnh giới mới vì vậy phải tiếp tục hấp thụ nhưng cơ thể không chứa đủ ta sẽ giải quyết bằng cách tạo ra phân thân để chứa đựng cho tới phân thân thứ chín cũng đạt tới cảnh giới nhập chiếu lúc này lượng đủ làm chất biến tự nhiên mà bước vào cảnh giới tiếp theo là dạ tàn cảnh giới phân tử ư n cực u không cần phân thân mà là hợp nhất tất cả phân thân của cung khuyết vào một thân nội t ụ nghe nghiêm túc những mày hỏi thật đơn giản như vậy nghịch thân cười đơn giản tất nhiên đơn giản ngươi chỉ cần hấp thụ đầy đủ lương năng chắc chắn đăng đỉnh sức mạnh chỉ lâu dài và khảo nghiệm sự kiện định của ngươi thôi cảnh giới càng tăng ảnh hưởng từ ô nhiễm của biển đen càng lớn mà ngươi cũng phải biết chín anh thân bằng một anh thi mười tám anh thi lại bằng một tuyệt tử nô tụ ánh mắt sáng tỏ nhưng vẫn thắc mắc hỏi vậy sự khác nhau của cảnh giới mới là gì không chỉ đơn giản tạo phân thân thôi chứ tu luyện là một vòng tròn khép kín từ tìm hiểu tới thử rồi luyện hóa kiểm soát siêu thoát rồi lại vòng về lại cái phát triển ở đây chỉ là sức mạnh mà ngươi nắm giữ càng thêm cao cấp hơn phức tạp hơn n ị c h thân g i ả n giải thư không đen chứa quy tắc mạnh mẽ và cố hóa hơn những quy tắc trên thế giới cũ của ngươi muốn thích nghi cải mới ta cần đập đi xây lại hoặc đổi mới nâng cấp cái vốn có ngươi hiểu chưa nô tụ hiểu rồi vậy có cách nào đẩy mạnh quá trình không ta đang rất gấp lịch thần ngươi gấp cái gì cứ từ từ mà làm tuyến đầu có chúng ta thủ vững không phải ta gấp vì chuyện đó mà là mà là n ô tụ định giải thích nhưng nhận ra bản thân cũng không biết nguyên do vậy vì cái gì lịch t h ầ n thúc giục suy nghĩ mãi vẫn không ra n ô tụ nghĩ ra một cách hắn chìm đắm tâm trí vào trong cơ thể tại lồng ngực một hắn khác đang ôm chặt chẽ lấy thứ gì tuy ký ức cũng không nhắc đến lai lịch của nó nhưng hắn lại biết nó rất nguy hiểm mà mạnh mẽ nếu muốn thuyết phục đám lịch thần giúp sức cho bản thân cần đưa ra cho mọi người thấy được hy vọng mà chỉ thứ này mới có tiềm năng phá vỡ xiềng xích lớn nhất nô tụ thả lỏng tí giang cầm thần tình đầy nghiêm túc mà cẩn thận vừa được thả lỏng dòng khí tức đen r ụ c dịch thoát ra bên ngoài cơ thể nô tụ bọc hắn thành một cái kén đen n ị c h t h ầ n chú ý tới hành động khác lạ của nô tụ chăm chú nhìn nên hắc khí vừa ra hắn là người cảm nhận rõ ràng đó là một thứ khí tức cực kỳ tạ ác kinh khủng mạnh mẽ đến cả hắn cảnh giới cung khuyết tối đỉnh cũng không dám quan sát thời gian lâu cảm giác chỉ cần quan sát lâu chút nữa tâm trí và cả sự tồn tại của bản thân cũng bị nó bấm méo quá tà tính là nhận xét chung cuộc của nghịch th khí thức cũng tồn tại không lâu chưa quá hai mươi giây đã thu trở về lại cơ thể nô tụ sắc mặt nô tụ đầy mệt mỏi ánh mắt vẫn còn sót lại chút tả tính nhưng nhanh chóng biến mất nịnh thần giờ mới lên tiếng thứ vừa nãy là gì bí mật của ngươi từ bí mật của ta ta lấy ra cũng chỉ làm canh bạc để đổi lấy sự giúp đỡ của các ông nô tụ giọng nói đôi chút kiệt sức không phải các ông bất lực trước lồng giam này sao vậy hay giúp ta chỉ cần ta đủ sức mạnh khống chế thứ ban nãy việc đó dễ dàng được thực hiện nịnh thần im lặng một lúc liền đồng ý được ta sẽ giúp ngươi biện pháp chúng ta cũng có chỉ cần ngươi tới địa điểm này gặp nhau là được nhớ cẩn thận đường đến không an toàn tốt nhất lên chuẩn bị tinh thần nô tụ k h o á t tay không sao ta biết chừng mực nghịch thần sau khi chỉ con đường cho nô tụ tới giới bích chi cùng cũng rút về lại tinh thần hắn đồng ý sảng khoái như vậy cũng một phần do canh bạc nô tụ đặt ra là thứ khiến hắn có chút thấy được hy vọng cũng là một sự thật mà hắn giấu giếm với nô tụ những người dẫn đầu đạt tới cảnh giới phân tử cực sẽ bị kẻ đó bắt đi không ai thoát khỏi gần đây số lượng người bị bắt đi tăng cao cả người cố ép cảnh giới cũng dần bị nhắm tới vì vậy dù giúp nô tụ một tay cũng không làm ảnh hưởng nhiều lại có ích lợi lớn hơn đ ừ n g trách ta ta giúp ngươi cũng là giúp bản thân nhìn quái vật đánh mãi không hết trước mặt n ị c h thần chỉ biết thở dài cho số phận nô tụ sau cuộc trò chuyện với n ị c h thần bắt đầu lên đường tới giới bích chi cùng phi tốc trong bóng tối và sự tĩnh lặng nếu không để ý khái niệm thời gian cũng dễ dàng bị quên lãng hai tháng trôi qua con đường chống không cũng có khởi sắc phía xa xôi một vật thể to lớn xuất hiện thứ kỳ lạ này làm nô tụ sau quãng thời gian một thể có chút hứng thú dẫn theo bốn p â n thân đi cùng hắn sơm chút có mặt trước vật thể lạ sờ lên vật thể màu đen này cảm nhận đầu tiên là một thứ cứng cắp và ẩn chứa năng lượng kỳ bí chỉ cần nhìn vào kích thước khổng lồ mà nó sở hữu cùng khả năng xuyên qua mặt gương làm bằng nước đen cũng đủ làm nô tụ liên tưởng đến sinh vật đầu tiên sinh ra trong lồng giam này từ lời kể của người thần có lẽ đây là thân xác của nó thật hùng vĩ mà mạnh mẽ làm sao hắn sau khi n g ắ m đ ĩ a cũng thử dùng toàn lực cắt một đường trên thể xác này nhưng nhận ra nó chỉ để lại một đường mờ nhạt vẻ mặt im lặng nô tụ lắc đầu rời đi men theo con đường không bao lâu đã đi xa cái xác khổng lồ ấy tiến vào một vùng khác nơi đây mọi thứ trở nên hỗn loạn mà có trật tự có mà như không đang dò thám từ bên cạnh thò ra một cánh tay nắm về phía ngô tụ ngón tay chỉ k h ẽ đưa lên lướt qua bên cạnh hắn vẫn tiếp tục đi để lại phía sau là xác quái vật dị dạng ngã xuống trông có vẻ nơi đây đúng là không yên bình chương sáu mươi chín t r u y ể n lại chương sáu mươi chín t r u y ể n lại ngô tụ vừa di chuyển vài bước chân quái vật như lần mò được m g ụ y vị đổ xô nhau kéo tới chỉ thấy hắn nghiêm túc tay đưa lên tụ lực chém xuống minh thần quang kỹ mở năm p â n thân đồng loạt xuất chiêu tương tự vẽ ra năm đường kiếm quang kinh khủng t à nô chi được sạch, như quanh. đánh, hoàn quái rơi vãi quái xung Sau vật vật toàn đòn dọn n mưa tụ chưa h kịp p ả nhận ứng, một đám mới lại xuất lại i quái ệ n còn mạnh mẽ hơn số quái ban、đầu. Nô n khí h tức tụ mẽ số đầu. ra đợt này thật sự gặp phải khó khăn nhìn kiểu gì đám này cũng hơn cảnh giới bản thân mấy lần hắn thử lại chiêu cũ tay chỉ thanh kiếm nhưng đường kiếm chỉ để lại vết thương khá sâu cho quái vật chưa đạt tới độ n g h i ệ n ép vết thương lại càng kích thích quái vật chúng gầm lên giận dữ lao tới n ô tụ bị bao vây bởi đám quái vật mạnh mẽ n ô tụ sắc mặt vẫn bình tĩnh tập trung tinh thần tìm kiếm khe hở né tránh và phản đòn quái vật sức mạnh thật sự hơn sang n ô tụ nhưng lại mất lý trí tấn công hầu như bằng bản năng nên k h ó thể so b ì với ngô tụ kỹ năng thượng thừa chiến đấu được rèn luyện qua vô số cuộc chiến trong g i â y lát quái vật để lộ trái tim điểm yếu sau lưng ngô tụ đưa tay một kiếm nhanh gọn chuẩn xác đâm nát trái tim khiến quái vật ngã xuống nhưng dù vậy sắc mặt ngô tụ cũng không vui vẻ lên chút nào vì càng chiến đấu quái vật lại càng kéo đến đông hơn hắn giờ đang bị dòng lũ quái vật cuốn đi không gian để chiến đấu dần thu hẹp tốc độ tiêu diệt quái vật cũng giảm nhanh hắn liên lạc với n g ư ờ thần giây lát giọng n ị c h thần vang lên tới trưa, n ô tụ thở nặng nề trả lời đã đến nơi nhưng vừa tới bên ngoài đã bị quái vật tấn công tình thế có chút nguy hiểm cần rút một tay được bọn ta sẽ đến sớm nhất có thể cố trụ thêm năm phút thôi n ị c h thân an ủi rồi rút tinh thần về nói với vài đồng bạn đã bàn bạc từ trước kéo nhau rời khỏi lao ra vùng rìa giới bích chi cùng n ô tụ cố gắng chống cự nhưng vẫn bị trúng đòn n ă m đ ấ m đánh thẳng ngay lồng ngực hắn lực đạo khiến hắn bay x a đập vào đống cơ thể nhảy mùa của quái vật khác như chờ đợi từ lâu quái vật dùng cơ thể nhớp nháp trói chặt hắn lại muốn tiêu hóa tuy cơ thể làm ngô tụ phải xuất chiêu mạnh hơn hát trung quang kỹ dạng một vòng hát nhật mọc lên bao bọc hắn vào trong thiếu đốt mọi thứ bên ngoài kể cả đám xúc tu quái dị lẫn quái vật thoát khỏi trói buộc quái vật khác lại không để hắn thở vươn tay trộm về ngô tụ rồi để nhận lấy tan chạy cả cánh tay gầm rú đau đớn nhờ có vòng hát nhật bao quanh người quái vật tạm thời không thể đụng đến hắn nhưng sẽ không duy trì được lâu đây là k h thứ chín được khai mở lực bộc phát không thể quá lâu ngô tụ vẻ mặt dù lâm vào cảnh nguy hiểm cũng không đổi ký ức bao nhiêu kiếp trải qua tôi l u y n ý chí của hắn cực kỳ mạnh mẽ trước ngh hắn cũng sẽ chiến đấu đến cùng dù hy vọng dập tắt cũng phải chết thật đáng điều động hai phân thân còn sống cả ba lao vào dòng lũ quái vật như mũi tên chỉ tiến không lùi sáu phút sau đám lịch thần có mặt nhìn vô số quái vật trước mắt vài người nghi ngờ lên tiếng tên nhóc đó còn sống không với t r ư ờ n g này quái vật tuy chỉ là nhật chiếu cũng đủ giết chết hắn hàng triệu triệu lần lịch thần dẫn đầu ánh mắt không chút nghi ngờ gì mà tập trung nhìn rồi hắn lên tiếng thấy rồi lịch thần tiến lên trước xung quanh tự động phát ra làn sóng năng lượng chạm tới quái vật là mang tới cái chết tức thời cho chúng xuyên qua quái vật nghịch thần dừng lại trước mũi kiếm kề sát trên cổ hắn đưa tay nhẹ nhàng đẩy mũi kiếm ra bên cạnh lên tiếng nhóc con ngươi cũng khá lắm vậy mới đủ lực cho ta thuyết phục mọi người chứ nô tụ cả người tắm trong máu ánh mắt bình tĩnh t h u kiếm liếc nhìn quái vật chết hết chỉ do tiến gần người này lắc đầu kẽ nói chỉ chút tài năng không cần phải coi là quá khó gì n ị c h thần cười lớn ha ha giọng điệu vẫn giống xưa gọi ta nghịch thần ba người bên cạnh lần lượt là bạch đằng s a kim và ngô quyết cả ba đều là người chấp nhận hỗ trợ ngươi tăng cảnh giới nhanh chóng chỗ ta còn nhiều người nữa nhưng là lao cứng đầu ngươi tự phải t nô tụ ánh mắt suy tư chỉ gật đầu nhẹ n ị c h thần phẩy tay mang theo n ô tụ rời đi trước khi vài thứ rắc rối theo đến vài giây sau nơi đám n ị c h thần vừa có mặt một cánh tay to lớn lùn u ra khỏi không gian vốn cực kỳ cứng rắn và kiên cố nó dò tìm gì đó s o n g như không phát hiện lại rụt về để lại hậu quả cả một vùng nó sờ nhẹ qua không một q u á i vật nào còn tồn tại sao thấy phòng tuyến của chúng ta vững chắc không tạo từ hơn trăm người cảnh giới cung quyết hơn nghìn người cảnh giới dạ tàn và khá ít người là nhập chiếu nịnh thần ngã lưng về sau trên g ế nhìn n ô tụ ngồi trước mặt cả hai đang nói chuyện trong một căn phòng đơn giản chỉ có vỏn vẹn năm chiếc ghế và một cái bàn nô tụ đúng là trận địa lớn nhưng ta vẫn cảm thấy ẩn ẩn các ngươi bị ép n g ư ờ i tinh mắt đấy đúng là gần đây số lượng lẫn cảnh giới quái vật đã phi tốc tăng cao xu thế không giảm với nguồn nhân lực khó bổ sung của mình việc chống lại và giữ vững đến bây giờ vốn đã khó khăn bạch đằng lên tiếng có chút t h ư ở n thức nô tụ im lặng một lúc và luôn vấn đề chính vậy cách mà ông nói đến là trao lại phân thân của các ông cho ta điều đó có thể được lịch t h ầ n tiếp lời thực ra không được nhưng sau bao nhiêu năm bị nuôi nhốt như gia súc chúng ta đã cùng nhau nghiên cứu ra được cách này vừa g mãi mãi nếu, nếu các vị không tin ta tại đây cũng có thể viết khế ước hoặc thể với trời cao chứng giám cả bốn người lắc đầu không cần phải làm thế chỉ cần ngươi hứa là được còn thực hiện hay không do chính ngươi tự lựa chọn đám lão này cũng đã qua cái thời gian đặt niềm tin vào hy vọng quá nhiều nô tụ muốn nói gì nữa nhưng lịch thần đã vào vị trí bắt đầu đi xong nhanh lúc nào hay lúc đó được ba người còn lại đồng thanh đáp bắt đầu từ s a kim hắn đưa ra chín phân thân nhật chiếu vận công pháp xóa sạch liên kết giữa bản thân với chúng không chút ngần ngại s a kim thấy ngô tụ còn phân vân liền lên tiếng ngô tụ làm đi dựa trên công pháp tiếp dẫn bản g u y ê n linh hồn lần lượt tế luyện lại cả chín phân thân này của ta do các phân thân chỉ còn là sắc rông đ ắ p nặn từ lương năng nên ngươi sẽ tiết kiệm được khoảng công sức và thời gian tạo phân thân giờ chỉ cần đưa nó trở thành của chính bản thân tất sẽ hoàn thành còn chờ đợi gì nữa ọ mảnh, mảnh ngoài chiến trường tang thương vung lười hai to lớn quét sạch một đám quái vật mạnh mẽ vẻ mặt ông có chút vui sướng vui vì bản thân cống hiến thêm chút sức cho hậu thế sướng vị đã có thể chiến đấu nơi chiến trường hùng vĩ này được tắm trong máu địch chém địch thành vô số mảnh vụn cho hà hê nhưng nụ cười trên gương mặt ông bỗng chốc thu lại linh cảm không lành lớn mạnh trong lòng báo hiệu sắp có điều tồi tệ xảy ra thật quen thuộc cảm giác này tang thương gương mặt đầy căm hận ông cuối cùng đã nhận ra đây là cảm giác khi tên đó đến thu gặt ánh mắt đầy hận thù ông ngẩng đầu nhìn trên cao không biết từ khi nào đôi mắt đỏ không chút cảm xúc đã ở đó nó hướng ánh mắt nhìn xuống nhìn ông như hạt đùi không đáng chú ý hai ngón tay diễn hóa lao tới tang thương tang thương vận sức hình ảnh ký ức chồng chất thành giải đèn chiếu ra bóng từng bóng lưng các vị tiền bối đi trước như một chú bấm lao vào ngọn lửa dù chết cũng không cam lòng khuất phục ông g ầ m thét ha ha ha coi chúng ta là g a súc mặc n g u y ê muôn thì định đoạn dù có vô ích bỏ cả mạng g i ả này ta cũng sẽ cho ngươi thấy quyết tâm phản kháng của ta và chúng ta sẽ mãi trường tồn một trăm hai mươi tư tuệ từ c h ư ớ c mắt thu nạp vào cơ thể tăng thương ông u n g lòng tâm thần để cảnh giới bản thân bật phá một nguồn sức mạnh vượt qua cảnh giới cung khuyết bùng phát trong cơ thể ông nắm chặt lưỡi hái vũ khí cùng ông gắn bó đồng hành từ trận chiến đầu tiên đến cuối cùng mang theo một thân sức mạnh của cảnh giới phân tử cực tăng thương được bao bọc trong ánh sáng đen tím lao lên không chút sợ hãi tăng thương với hai ngón tay khổng lộ chạm trán bốn ánh sáng đẹp lụi tàn để lại cho tàn mang cảm xúc bi ai g i i khắp nơi ngày hôm đó lại một vị tiền bối ngã xuống nhưng người ở lại không từ bỏ hay sợ hãi họ chọn nhặt lên ngọn lửa cháy bùng khát khao được tự do tiếp tục chiến đấu vì một ngày mai thuộc về bản thân nghịch thần thu hồi ánh mắt trong lòng như mất đi thứ quan trọng tâm trí vẫn in dấu thân ảnh tang thương vĩ nạn không lùi bước lao lên đối chiến với tên đó cuối cùng vẫn không thay đổi được gì ngã xuống giống n h ư các vị tiền bối đi trước tuy ông đã đi nhưng lời ông nói cảm xúc ông truyền tải vẫn còn đó vẫn vang vẳng bên thai không lắng lại mà càng mạnh mẽ hơn dòng máu sôi sụp lên ý chí căm hận bùng cháy máy liệt muốn hủy diệt kẻ thù bùng phát dữ dội trong cơ thể n ị c h thần nhưng hắn cố gắng kìm nén lại giờ chưa tới lúc còn đây hy vọng chưa thành sẽ sớm thôi ta sẽ theo ông t ă n g thương à. nịch thần thì t h ả o ánh mắt chăm chú tập trung vào ngõ tụ người đã luyện hóa được một phần ba phân thân a bình sau cú sốc trở về ở ẩn trong nhà một thời gian dài khép kín bản thân trong không gian tối tăm tóc hắn rối bời miệng hắn liên tục lẩm bẩm những từ ngữ khó hiểu tay cầm tờ giấy này đổi sang quyển sách nọ rồi một ánh sáng hiện lên hắn nhìn chằm chằm vào chiếc lá vàng kim tỏa ra hảo quang máy liệt a bình ngơ ngác nước mắt chạy dài thành ta thành công rồi ha, ha ta không sai chiếc lá sư phụ tặng thật sự ẩn chứa sức mạnh siêu thoát tất cả chỉ cần nhờ nó chúng ta có thể không cần hy sinh một hay phải rồi nếu vận dụng thứ này ta có thể đẩy ra phần còn lại của phương pháp tu luyện nâng cao tỷ lệ đảm bảo a bình thì thầm rút từ tay h áo ra một cuốn sách bắt đầu lật từng tờ kỹ lật xem qua vô số lần a bình đặt nét bút viết tiếp vào trang sách nét bút mạnh mẽ mà dứt khoát ẩn chứa nguy n cơ một chút khí tức lộ ra cũng khiến thiên tượng biến đổi a bình như không chú ý đến sự thay đổi xung quanh toàn tâm toàn ý tập trung vào nét bút từng chữ viết ra khi chữ cuối hoàn thành ánh sáng kinh khủng phát ra từ từng bút tích của hắ lúc không để ý một mảnh vỡ trôi đến nhập vào cơ thể hắn cảnh giới của a bình theo đó tăng lên nhanh chóng chỉ trước mắt đã vượt qua tất cả đạt tới một độ cao phá vỡ mọi giới hạn a bình lập tức thu liễm lại tất cả sức mạnh ánh mắt giờ đây chưa bao giờ sáng tỏ như bây giờ hắn đã siêu thoát nhìn rõ tất cả nhân quả vì vậy hắn cười cay đắng mọi khổ đau lại bắt nguồn từ tình cảm yêu thương hóa điên mà ra hắn làm việc đầu tiên là dùng sức mạnh thử tìm kiếm sư phụ nhưng tất cả đều vô dụng cho tới khi thay đổi phương pháp tìm kiếm từng dấu vết hoạt động của sư phụ mới dần hiện lên truy theo dấu vết nó hướng về giới bích chi cùng biết được manh mối của sư phụ a bình cảm thán về quá khứ nhận ra bản thân chỉ cần gần hai năm để đạt tới đỉnh cao sức mạnh thật chớ c h ê u khi chính hắn từng sợ hãi tiến lên trông chờ vào người khác đúng như minh nguyện đã nói kẻ chỉ sợ hãi trốn sau lưng người khác nhìn về phía trước không bao giờ xứng đáng nắm giữ số mệnh cũng tới lúc phá bỏ lồng giam đầy giấy chồng chất tội lỗi này c h í n h ta sẽ nắm giữ số mệnh của bản thân a bình rời đi mang theo tất cả mọi người cùng đi như giữ vững lời hứa sẽ không ai phải hy sinh ánh triều tà chiếu lên bóng dáng cuối cùng của hắn khắc họa một bóng lưng đầy đủ của một kẻ mạnh thật sự mục tiêu giới bích chi cùng Phía hư không đen, dung chấn tĩnh chuyển xa của ra xôi, xoáy, dưới tại dung gương nước gương Nước đáy đen đen, đầu động, mặt làm mặt gương vốn lặng ấm ấm m lặng tạo từ bắt tạo vùng gần sóng. vốn vòng xuấy, nó ở rộng dần ra dần xa. Ở trung tâm minh n g u y ệ t tóc dài bay múa gương mặt tinh xảo trên mi tâm của cô hai người minh khuyết và thập kỷ đằng cố gắng bám trụ để tránh khỏi số phận bị cuốn theo dòng xoáy kinh khủng kia thập kỷ tay đã m ỏ i nhử hét lên với minh khuyết minh khuyết làm gì đi cứ thế này không ổn đâu minh k u y ế t chật vật gật đầu cô dùng một tay bám chắc tay còn lại cẩn thận lấy từ trong lồng ngực ra một đoạn khí tức cực kỳ yếu đ t tuy nó nhỏ yếu nhưng lại khiến vòng xoáy ngưng chạy lại trong lúc không để ý một mảnh vỡ chui vào người minh nguyệt cô mở mắt ra đôi mắt to lớn nhìn về phía minh q u y ế t hay đúng hơn là đoàn khí tức trong tay cô minh q u y ế t thấy mọi thứ đã dừng lại lấy dũng khí gọi chị mình chị ơi là em đây nhưng nhận lại là ánh mắt vô hồn của minh nguyệt thập kỷ lắc đầu lần này thật sự gây h o ạ n minh nguyệt hoàn toàn trở thành một thân xác to lớn vô hồn rồi minh q u y ế t trừng mắt với thập kỷ khiến cô phải im lặng biết mình đã sai thập kỷ vẫn không nhịn được nói giờ chúng ta tiếp theo phải làm gì minh huyết nắm đoàn khí tức của sư phụ ánh mắt có chút mờ mịt trả lời ta cũng không biết đã giờ chúng ta làm gì nữa thập kỷ kinh ngạc hô cái gì vậy cô chưa từng hỏi chị mình sao cái cái cô thật ngốc n g h ế c khờ hết chỗ nói này minh quyết giọng buồn buồn sao có thể trách ta bình thường ta chỉ làm việc theo chỉ thị của chị có quen hỏi việc tiếp theo bao giờ đâu thập kỷ tâm tình thật sự phức tạp thật ra cô cũng vậy giống minh quyết nên mới lựa chọn đi theo cô cả hai nhìn nhau thở dài đông minh nguyệt khẽ động môi đoàn khí t ấ c thoát ra khỏi tay minh quyết trôi đến chỗ cô rồi nó tự động chui vào miệng đôi mắt vốn vô hồn của minh nguyện thay đổi quay đầu nhìn về phía xa sắc khí quần bạo bùng phát quần áo lẫn tóc bay múa trong không trung như thần ma cả thân hình khổng lồ đứng dậy lao về phía trước âm thanh âm v u phát ra từ miệng minh nguyệt kẻ thù kẻ thù rết rết rết rết còn hai người minh khuyết và thập kỷ bị vắng khỏi may mắn rơi vào đầu minh nguyệt bám trụ vào sợi tóc sợ hãi không dám mở mắt chương 71, y t r ậ n chiến quý nhất chương 71, y t r ậ n chiến quý nhất tại giới bích c h i cùng tia sáng chói lòa xuyên thủng căn phòng tỏa ra luồn g sức mạnh vô cùng tinh k h ủ n g cuộc sáng dần thu lại vào cơ thể n ô tụ hắn mở mắt ra cảm nhận năng lượng mới của cảnh giới phân tử cực cuộn trào trong cơ thể thấy sức lực dùng không hết thân thể vô khuyết hoàn mỹ bốn người đi ra từ phía sau trong đó hai người s a kim và ngô quyết là người quen cũ hai người còn lại lần lượt tên minh thuận minh hồn tất cả ánh mắt mệt mỏi nhưng nụ cười không tắt cảm thấy thế nào nô tụ gật đầu rất tốt chưa bao giờ tốt như bây giờ hắn nhận thấy điều gì hướng ánh mắt lên đỉnh đầu đôi mắt đỏ to lớn quen thuộc đã có mặt từ lúc nào lắc đầu nô tụ cảm thán đúng là như chó núi thật thế、ý. lần này nô tụ muốn đối mặt tuyên chiến với tên đó thứ nhất để xóa bỏ gông xiềng trói buộc thứ hai trả thù cho người thần bạch đằng và nhiều người khác đã ngã xuống dưới tay tên đó cầm kiếm trên tay hắn chỉ vào đôi mắt vô cảm sức mạnh bùng nổ không giữ lại chút gì sóng năng lượng tỏa ra cũng đủ để mọi thứ xung quanh bị bóp méo tồn tại phá vỡ trật tự kết hợp cùng một thân sức mạnh hắn dơ cao vũ khí t u y ê n chiến không cần hò hét gầm thét chỉ đơn giản cho kẻ thù thấy c h i ê n y quần q u ầ n của bản thân đôi mắt vẫn không chút lay động tương tự những lần trước hai ngón tay che trời hạ xuống muốn kẹp lấy nô tụ nô tụ nhảy lên đã có mặt trước hai ngón tay v ẫ n sức chém ra một nhát nhát chém đơn giản không hoa lệ nhưng sức mạnh lại không thể đong đếm hai ngón tay bóng hình chỉ nhìn cũng gợi bao ký ức bi thương trong tích tắt vỡ vụn như lâu đài cát từ nơi tiếp xúc với kiếm kéo lên cao ẩm ẩm sụp đổ bốn người theo sau cùng nhau bùng phát sức mạnh tuy vì giúp đỡ ngô tụ mà suy yếu đi nhiều nhưng cũng không thể ngăn cản họ tham chiến tất cả tồn tại còn sống ở dưới bích chi cùng nhìn về phía chiến trường của đám ngô tụ dù thấy ngón tay của kẻ đó bị đánh nát không một ai có hành động đến tiếp x ứ c không phải vì thợ ơ mà bọn hắn đang theo dõi đánh giá coi thật sự có thể đặt cược tất cả vào ngô tụ tất cả không sợ hy sinh chỉ sợ ngã xuống khi không có giá trị họ im lặng theo dõi bốn đôi mắt thấy đòn tấn công của bản thân bị đánh tan c ũ n g chẳng có chút bận tâm nào đưa tay hàng nghìn đầu ngón tay hạ xuống c h ấ u nô tụ tất cả ngón tay tụ lại tạo thành chiếc lồng giam kiên cố nuốt nô tụ vào bên trong minh thuận và ba người còn lại dù cố gắng hết sức nhưng lúc bản thân ở đỉnh cao chiến lược còn chẳng đánh phá nổi hai ngón tay trước hơn nghìn ngón tay tất cả bất lực nhìn lồng giam đưa nô tụ về trời cao những người quan sát từ xa ánh mắt đầy bi hay chưa kết thúc đâu tiếng hét vang lên từ chiếc lồng giam một mũi kiếm vàng phá tan xuyên ra ngoài nô tụ cơ thể không một vết thương xuất hiện trở lại tắm mình trong ánh hào quang vàng trói mắt thân ảnh cầm kiếm tựa thần linh in sâu vào mắt tất cả mọi người giơ thanh kiếm chạy xuôi năng lượng màu vàng rực rỡ nô tụ lao vút về phía đôi mắt hắn giơ cao kiếm chém mạnh kiếm q u a n g vẽ ra một đường tuyệt mỹ đánh vào đôi mắt sức mạnh dạch một đường lớn cắt sâu vào đôi mắt để lại vết thương to lớn đôi mắt tự như chúa tể lần đầu tiên tỏ ra tình cảm khác trước mọi người đó là sự ngạc nhiên một cự thủ xuất hiện sờ vào vết thương nơi mắt giọng nói đầy lạnh leo văng lên ta đã coi thường rồi không ngờ ngươi lại lấy được mảnh vỡ thạch đả của ta nhưng đã sao đã sinh ra trong cơ thể của ta số mệnh vô duyên chiến thắng ta thạch đà nô tụ nghe nó đề cập tới thứ kỳ lạ liền nghi ngờ không biết cũng tốt cho ngươi giờ chịu chết đi đôi mắt không trả lời nghi vấn của n ô tụ lập tức ra tay cự thủ mang sức mạnh còn lớn hơn gấp nhiều lần lồng giam nghìn tay nắm về phía n ô tụ n ô tụ không kém cạnh đưa kiếm lên cao tập trung tinh thần gợi sóng cảm xúc tràn ra rồi tụ lại vào thanh kiếm trên tay nhất định tất sát trong linh hồn ba mảnh vỡ ngân vang đòn tấn công của n ô tụ hạ xuống kiếm quan bùng phát g a o động sức mạnh kỳ dị như là nguồn sức mạnh cốt lõi của tất cả phá vỡ mọi c h ứ n g ngại kể cả cự thủ cũng bị xóa sạch trước nó mang u y năng khủng khiếp đánh mạnh vào đôi mắt đôi mắt lại thêm một vết thương sâu mà lớn nó cũng nhận ra điều kỳ lạ nhìn đi lại nô tụ rồi nó nhận ra nô tụ thật sự đang cầm giữ ba mảnh thạch đà mà không phải là một mảnh theo hắn nghĩ trong người thạch đà là tâm của hắn cũng là cốt lõi của thế giới này vì muốn duy trì ổn định hắn chia tách thành mười ba mảnh giải ra khắp nơi mỗi mảnh lại cầm giữ các khái niệm tạo lên thế giới việc có kẻ nắm giữ một cái đã khó ở đây ngay trước mắt hắn có kẻ chứa nổi ba mảnh đây là người thứ hai sinh ra trong đây mà nó gặp được mang thiên phú mạnh mẽ như vậy thạch đà chỉ c h ọ người n chứ không phải người cho nó ba mảnh vỡ thạch đà này đã chứng tỏ tên trước mắt nắm giữ sáu khái niệm về chúng còn mạnh mẽ hơn hắn nó có chút ghen ghét lại xen chút thẻ m ớ n đây không phải là cơ hội vô cùng hiếm có sao một nguyên liệu còn cực phẩm hơn cái trước đó hắn thu được bệnh của mẹ vẫn không khỏi từ khi uống thuốc chứng tỏ dược liệu vẫn chưa đủ nếu nắm được kẻ này làm chủ dược chắc chắn sẽ luyện ra thuốc t r ị khỏi bệnh cho mẹ đôi mắt dần thu nhỏ xung quanh bóng tôi tụ lại bóng tôi tan biến nơi đôi mắt ngự chị đã thay bằng một thanh niên với đôi mắt đỏ đặc trứng ở trên cao nhìn xuống miệt、thị. c ũ nhưng g được, n tất cả vô ích nó cuối cùng cũng vận dụng sức mạnh của bản thân từ trong cơ thể ngô tụ những năng lượng vốn di chỉ bị kiểm soát bởi ngô tụ trở nên mất kiểm soát như ngựa mất dây cương sống tán loạn ngô tụ ánh mắt kinh ngạc miệng phun máu tươi tiếp theo từ khắp cơ thể máu thoát ra tạo thành m à n xương thoát ra cơ thể mất đi kiểm soát khiến ngô tụ ngã xuống nhìn về phía thanh niên cũng là tên đó hóa thân ngô tụ lên tiếng đinh lasa bạn cũ không ngờ lại gặp nhau trong hoàn cảnh này nó chỉ vào cơ thể bản thân lấy dùng tạm ánh mắt đầy dễu cợt không ngờ ngơi lại quen tên này hắn có chút mạnh mẽ giữ năm mảnh thạch đà anh dũng một mình gặp ta nhưng cả một thân sức mạnh hắn tu luyện điệu bắt nguồn từ ta dù thạch đà có chọn hắn hắn cũng vô pháp phát huy ra sức mạnh của nó bị ta nghiền nát linh hồn thành d ư liệu thân xác trở thành công cụ con dối của ta nô tụ dành một chút thời gian mặc niệm tiễn biệt cho người b ạ n thân nó không quan tâm đến tâm trạng của nô tụ đưa tay chuẩn bị nắm lấy cơ thể không thể di chuyển của nô tụ nhưng một quả cầu hỗn hợp sức mạnh từ vô số đòn tấn công lao tới đánh thẳng vào nó tuy không đủ gây ra vết thương nhưng làm tâm trạng nó có chút trùng xuống hướng ánh mắt về đám gia súc không biết thân biết phận người dẫn đầu nhìn về phía ngô tụ kiên quyết nói không ngờ hy vọng lại thật sự có mà ta lại diễm phúc thấy được dù hy sinh cái mạng này hôm nay cũng phải bảo toàn cho người thoát khỏi nó cười những lời của đám gia súc làm nó có chút cảm thấy ngu mội đưa tay ra chấn áp qua loa nó quay người đưa tay về phía ngô tụ đám người đứng trước đòn tấn công hời hợt của kẻ thù đối với tất cả lại như một con quái vật không thể đánh bại lao tới c h ư n g b ả m ấ t kiểm soát c h ư n g b ả m ấ t kiểm soát cả đám không l o ạ n nhìn nhau theo vị trí bố trận từ trước cùng vật sức một trận pháp tinh diệu tỏa ra khi tức siêu thoát khởi động hai mảnh thạch đà âm thầm nhập vào trong đó kết hợp sinh mạng của tất cả dệt lên tấm lưới bền chắc lao xuyên qua đòn tấn công nốt nó vào trong lưới bọc kín nó nô tụ bị một lực ôn h ò a đẩy về xa những âm thanh vang lên từ lưới lớn hãy trốn đi với sức mạnh của ngươi việc ẩn g i ấ u không khó gì chỉ khi đủ mạnh mẽ rồi quay lại đây đi mau nó ánh mắt lạnh lùng đám súc vật đường tưởng hy sinh sinh mạng thấp h è n của các n g ư ơ i mà giữ trần được ta sức mạnh bùng phát lưới lớn bắt đầu biến dạng trông như sắp tăng nổ nhưng hai mảnh thạch đà hiện ra tỏa ra tiếng ngân vang lưới trong phút chốc vẫn giữ được nhìn thấy hai mảnh thạch đà biết rằng sẽ mất chút thời gian nó nhìn về phía ngô tụ ngô tụ bị đẩy về xa một đoạn nhờ lưới ngăn cách kẻ địch mà ngô tụ đã lấy lại được quyền kiểm soát nhưng hắn không chống chạy tâm trí chìm vào trong cơ thể nhìn một hắn nhỏ bé đang giữ chặt món đồ trong lòng cuối cùng hắn lựa chọn mượn sức mạnh tà tính này với sức mạnh hiện giờ chắc chắn mượn một ít sẽ không việc gì theo việc thả lỏng giam cầm một chút khí tức màu đen như dòng thác lũ tuôn ra ngoài trước sự chứng kiến khí tức đen bao phủ ngô tụ và từ nơi ngô tụ khí tức làn tràn ra xung quanh tất cả mọi thứ đều không thoát khỏi ma trào của nó tuy vậy khi đến gần nơi kẻ địch bị trói chặt khí tức như gặp được bức tường vô hình chặn đứng thê tấn công của chúng khí đen như bão n ổ i tức giận c u ầ n quận khí đen c u ầ n bạo đập phá tường n g ăn không tiếp cận được nó khí tức đen chuyển sang xâm lấn xung quanh với tốc độ kinh khủng cả giới bích chi cùng bị bao phủ hoàn toàn trong giây lát không dừng lại chúng tiếp tục lan xa ra xung quanh không có thứ gì ngăn cản được kể cả quái vật bị nó quét qua không bị cải tạo hình thái sinh mệnh cũng là tan vỡ thành từng mảnh chết trong đau đ ớ n khí tức lan xa bông tự động tách ra một khoảng trống từ chỗ khí tức bỏ qua thân ảnh a bình hiện hình ánh mắt chăm chú nhìn dòng khí đen rồi hướng tầm mắt về nơi chúng bắt nguồn ở nơi nguồn gốc chỉ lờ mở thấy một thân ảnh bị khí tức đen hùng hậu bao phủ ôm đầu gầm lên đau đớn khí đen là do từ người này thoát ra đến xem thế nào a bình lao tới chiến trường minh nguyệt cũng bị khí tức đen quét qua nhưng tương tự bị bỏ qua cô lao nhanh không chút để ý một lòng chạy tới nơi tiếng gọi trong thâm tâm chỉ dẫn khắp nơi người đã được đặt tên và cả kẻ chưa từng được nhắc tới bị dòng khí tức đen bỏ qua đều cùng nhau lên đường truy ngược mặt nguồn tại nơi chiến trường nô tụ đau đớn cố gắng kiểm soát khí đen nhưng hắn đã mắc phải sai lầm lớn khí đen quá mạnh mẽ chỉ với chút ít kẽ hở mà hắn tạo ra cũng đủ hủy diện tất cả đứng trước nó hắn bất lực kháng cự khi tình hình càng ngày càng trở nên tệ hơn kẽ hở dần có dấu hiệu bị cưỡng ép mở rộng ra nô tụ chỉ biết bất lực nhìn mọi chuyện Đông một bàn tay chạm lên lồng ngực hắn khí tức đen tạm thời dừng lại việc cưỡng ép mở rộng nhưng vẫn không thể khống chế được tiếp tục tôn trào ra a bình hiện hình, hình nhìn nô tụ vẻ mặt cực kỳ ngoài ý muốn đây là thứ sức mạnh gì đ ấ ta vẫn hết sức cũng chỉ cầm giữ được không bao lâu nô tụ lấy lại chút tinh thần nhìn người thanh niên xa l ạ trước mắt tay đắng nói nó là sức mạnh của ta. a bình nhìn về phía kẻ bị trói không xa hỏi hắn chuyện ở đây là sao tên bị trói như cuộn thịt ở kia là kẻ thù nô tụ gật đầu kể rõ mọi thứ a bình nghe xong ánh mắt suy tư không lạ gì nhưng ngươi có thể thu lại thứ khí tức quái dị này được không ta sắp không thể cản lại được nữa nô tụ ánh mắt có chút được b u ồ n không dừng được nó đã không còn nghe lời ta nữa sớm muộn tất cả đều bị nó nhấn chìm không cần sớm muộn nữa ngay bây giờ nó đã nhấn chìm tất cả rồi tiếng nói cắt ngang vào hai ánh mắt nhìn sang Từ、trong ừ t không gian đi ra một sinh vật bao phủ trong lớp áo bảo chỉ lộ ra hai mắt màu hổ phách đầy ví mánh ta đồng ý chuyện gì xảy ra ở đây thế này lần lượt hai người hiện ra một người to lớn lực lưỡng ự c l trên vai vác theo chiến truy lớn người còn lại màu da tím bốn đôi mắt màu xanh lam cầm trên tay một quyển sách đen a bình không ngờ lại gặp nhau ở đây tiếng nói vang lên bóng hình a cầu xuất hiện phía sau là cô lang và tô hiệu a bình quay sang nhìn ba người quen lên tiếng đáp lại lâu không gặp nhưng chuyện quan trọng bây giờ là ngăn chặn thứ khí tức quái dị này tiếp tục mạnh lên mọi người cũng nhận ra khí tức này đang dần tiếp cận chúng ta mà không còn né tránh nữa a bình chỉ vào đám khí tức đen r ụ c dịch tiếp cận gần hơn hắn vẻ mặt nghiêm túc kẻ báo cáo bảo lên tiếng chúng ta cũng tới đây vì lý do này thứ này quá quá i dị chắc ai cũng không muốn nó tiếp cận bản thân mọi người đều không ai phản đối ngầm đồng ý a bình đưa ra giải pháp nếu tất cả đã thống nhất mục đích vậy cùng nhau tập hợp sức mạnh phong ấn khí tức này lại khi tất cả tập trung vào việc giải quyết khí tức đen nô tụ lên tiếng trước hết lên diện trừ kẻ kia trước nó có khả năng cướp đoạn sức mạnh của chúng ta cũng chính là kẻ tạo ra lồng giam này không tiêu diệt nó chắc chắn nó sẽ không để các vị thuận lợi đến đây mọi người mới quay lại nhìn về phía nó nhưng đã quá trễ nó đã phá vỡ lưới giam cầm đứng lên hai mảnh thạch đà cũng tự động chui vào cơ thể nó nhìn cả đám không ngờ tất cả mảnh thạch đà đều đã có chủ đúng là đã coi thường đám bị nuôi nhốt các ngươi nhất là ngươi khí tức đó thật sự rất quái l ạ không rõ ngươi thả nó ra với mục đích gác hay thiện nhưng giờ chỉ có thể đ ế m ngược đến hủy diệt ta thoát được còn các ngươi không thể khi chết cùng nhau đâu nó nhìn về phía n ô tụ để lại lời chế rêu rồi thân hình tan biến như chưa bao giờ xuất hiện những người có mặt ánh mắt rời trở lại trên người nô tụ thật sự thời gian không còn nhiều nên ưu tiên áp chế thứ này còn về kẻ địch phải cố gắng phòng bị thôi a bình biết rõ kẻ vừa nãy là ai sớm không ôm giải quyết được nó nhanh chóng đừng tốn thời gian nữa cùng nhau hợp sức tất cả nghe theo a bình cùng nhau hợp sức áp chế khí tức thêm sự gia nhập của sáu người khí tức cẩn thận bị áp chế trở lại nhưng không bao lâu khí tức lại bùng nổ trở lại mạnh mẽ hơn nô tụ vẻ mặt như cho tàn nhìn mọi người nở nụ cười bị a y ta không ngăn được nữa nó đang dần chiếm thượng phong a bình vẻ mặt đã nhắc lại người cố lên chút nữa hạn chế nó trong ứng ngoại hợp mới thành công không bên ngoài vá lỗ bên trong càng thủng thì sao cứu nô tụ biết bản thân từ bỏ qua sớm lập tức lấy lại tinh thần một lần nữa chìm ý thức dốc hết toàn bộ tâm sức ngăn cản khí tức nô tụ quay sang nói với những người phía sau lần này cho ta đẩy hết sức không để nó có chút cơ hội chuyển mình a cầu gật đầu được tất cả ủng hộ dồn sức bảy người cùng áp chế khí tức đen vào trong khí tức bị hai bên giác công nhất thời thất thế bị dồn về lại chương b ả dấu chấm kết thúc hành trình chương b ả dấu chấm kết thúc hành trình trong giây phút khí tức sắp bị giam trở lại nó vùng vây phản kháng dần đẩy ngược lại mọi người a bình cắn răng dồn thêm sức những người khác cũng thêm lực nhưng khí tức đen ngoan cố chống cự thiếu chút nữa nếu có thêm một người ở đây thì tốt biết bao a bình ở tuyến đầu nhìn rõ tình hình thốt lên đầy tiếng l ư i đ ố n g khí tức sát phạt trở nên nồng n ặ n g một ngón tay lớn vươn ra giúp đỡ cả nhóm đẩy mạnh khí tức đen về lại a bình cảm nhận được sự quen thuộc lại vừa xa lạ quay sang nhìn về phía chủ nhân của ngón tay nhận ra đó là một người khổng lồ gương mặt không ai khác là min nguyện ánh mắt cô chỉ chất chứa sự chống g i n g và sát khí ngốc trời a bình không rõ sao minh nguyệt lại có sự thay đổi lớn như vậy nhưng tình hình không cho phép hắn có thời gian tìm hiểu chấp lấy thời cơ nhờ sự giúp đỡ của minh nguyệt bên a bình chiếm thượng phong trở lại đẩy khí tức đen về lại bên trong hoàn toàn bây giờ chỉ chờ ngô tụ thành công giam cầm nó một lần nữa trong lúc quan trọng còn một chút x í u nữa là thành công kẻ thù biến mất đồng quay trở lại cười đầy k h ó á i trí ngay lập tức ba người có mặt đồng loạt ngã xuống cơ thể mất đi quyền kiểm soát chỉ có a bình và một số còn đứng nhưng khí tức chập chúng hỗn loạn khí tức đen không để cơ hội quý giá vứ mất từ khe hở nhỏ xông ra khe hở bị sốt phá nô tụ sức cùng lực kiện khó lòng chống đỡ kẻ địch có chút nhìn quái lạ về nhóm a bình tại sao chúng không bị điều khiển hoàn toàn hắn không biết cả nhóm tu luyện theo một phương pháp kỳ lạ vừa phụ thuộc lại không phụ thuộc không hoàn toàn sử dụng sức mạnh của chính hắn tạo ra nên ảnh hưởng không lớn như của nô tụ dẹp bỏ sự thắc mắc kẻ thu lại ẩn mình rời đi trước khi nắm đấm của minh n g u y ệ t đập tới mọi người chìm trong dòng khí tức đen hùng hậu gấp nhiều lần không có dấu hiệu yếu đi mà ngày càng lớn mạnh chúng dần tiến sát cơ thể của tất cả tình hình cực kỳ nguy hiểm nhưng tất cả bất lực cơ thể khó khăn di chuyển làm sao có lực xoe chuyển a bình ánh mắt lấp lóe cố tìm giải pháp nhất vận sức một khu vực tràn ngập năng lượng kỳ dị lập tức bị thanh tẩy khôi phục sức sống bên cạnh khánh huyền vẻ mặt có chút h ư n g hào vui vẻ cứ đà này chúng ta có thể thật sự chữa khỏi bệnh tình của ta tất nhiên ta đã nói là được thì nhất định được nhất vung tay vẻ mặt khoe khoang khu này chị xong rồi tới khu tiếp theo làm phiên dẫn đường khánh huyền chuẩn bị đưa nhất tới vị trí tiếp theo ánh mắt đ ố n g c h ố c hốt hoảng đưa tay ép chặt lên hai bả vai cậu bị tấn công bất ngờ cậu theo bản năng muốn phản kháng ngay lập tức từ trên cao tiếng nói quen thuộc văng lên kèm lực hút cực kỳ mạnh mẽ muốn kéo cậu đi lên côn trùng bô lại dám ẩn nó trong cơ thể mẹ ta chết chết chết nếu không nhờ khánh huyền nhanh tay nắm vai cậu giờ có lẽ đã bị hút lên thật rồi cậu quay sang hỏi tình hình sao rồi chồng cô sao phát hiện khánh huyền vẻ mặt không mấy khả quan đáp lời chắc hắn cảm nhận cơ thể ta có thay đổi nên kiểm tra là ta bất cẩn không để ý mới bị hắn tìm thấy cậu cô ánh mắt m ỏ i mệt gương mặt chút hồng hào lại trở về vẻ chẳng bệnh nhưng giọng đầy quyết tâm nói với cậu cậu yên tâm ta còn sống giây phút nào tính mạng của cậu nhất định không bị tổn thương nhất cảm nhận quyết tâm của cô lại nhìn số thời gian của bản thân không năm không tháng bảy ngày hai giờ hai mươi ba phút hai mươi hai giây như quyết tâm cậu nhìn cô nói cô muốn đứng lên không muốn tự tay d ậ y dỗ chồng không muốn khỏe lại không nào hãy nói cho ta nghe đáp án của cô khánh huyền bị chất vấn đ ố n g c h ố c suy nghĩ không theo kịp phải mất một lúc cô mới hướng ánh mắt bùng cháy hy vọng và khát vọng nhìn thẳng vào cậu đưa ra câu trả lời có vì nó ta nguyện trả giá bằng mọi thứ ha ha ha được lắm vậy cùng nhau đứng lên đánh trận cuối cùng nào hãy để câu chuyện đặt dấu chấm kết thúc từ cơ thể nhất t ừ n g đợt năng lượng đặc biệt chảy ra chúng như máu đi qua mọi nơi thanh tẩy bệnh cho cô có thể thấy bằng mắt t h ư ờ n g khí thức của cậu dần suy yếu nhìn cô cậu hỏi cảm nhận ra sao có thể đứng lên sau thời gian ngủ say trưa khánh huyền nhắm mắt cảm nhận ánh mắt khi mở ra đầy phức tạp nhìn cậu gật đầu đáp cảm ơn giờ ta đã có thể dạy cho chồng một bài học nhất mỉm cười còn không mau đi khánh huyền nhẹ nhàng đặt cậu vào một lớp bóng nước bảo vệ ý thức hỏa vào cơ thể sau thời gian dài chia tách sau khi chúng bệnh vì đau đớn cô đã phải tách ý thức khỏi cơ thể để giảm bớt hôm nay trở lại cảm giác đau đớn đeo bám cô đã biến mất sinh mệnh lực cũng như ngọn lửa cháy rực rỡ trở lại ngay khi mở mắt cô thấy linh hồn chồng cô đứng bên cạnh đang cùng nộ dùng sức muốn lôi ân nhân cứu mạng của cô ra ngoài ánh mắt nhìn chồng có chút yêu thương và chịu mến nhưng rồi tất cả dẹp sang bên cho sự t ứ c giận cô đứng dậy trong sự ngơ ngác của chồng tay ngọc đưa lên một bạn thai mạnh mẽ đánh bay chồng cô lốn sâu vào tường không để hắn phản ứng cô chạy tới đè hắn xuống đập một trận kết thúc một trận đánh đập c â ngừng tay nhìn cho mình tất vấn đã tỉnh nộ ra chưa còn muốn cô chấp tới bao giờ dũng chỉ còn linh hồn nên sau khi chịu đủ cú đánh có phần dùng sức của khánh huyền đã yếu ớ t hơn nhưng không hề thay đổi ánh mắt hắn nhìn chòng chọc vào nơi cậu tồn tại gầm gừ mẹ người bị tên côn trùng đó lừa gạt rồi để con tiêu diệt nó mẹ sẽ trở lại bình thường khánh huyền gương mặt thoáng qua sự thất vọng nắm đấm ngừng nghỉ cũng tiếp tục tung ra không chịu tỉnh lộ ta sẽ cho ngươi thấy hậu quả thế nào là cãi lời vợ những cú đấm mạnh bạo hơn được tung ra cả bức tường phía sau dung dữ dội linh hồn của dũng liên tục g a o động đôi mắt mất lý trí dần bình tĩnh lại hiện ra một chút lý、trí. nhất đã có mặt bên ngoài đứng trên vai khánh huyền để ý và nhận ra được k i a lý trí lên tiếng ngăn cả cô khánh huyền dừng tay lại chồng cô có vẻ đã tỉnh táo trở lại khánh huyền ngưng lại nằm đấm nhìn rõ thấy sự thay đổi của chồng mới thật sự dừng lại dũng mờ mịt lên tiếng em tại sao lại đánh anh khánh huyền tức giận trả lời không phải là do anh không chịu tỉnh táo sao giờ đã chịu ngừng lại chưa em cũng đã khỏi bệnh rồi dũng ánh mắt trúng xuống sau một lúc nhìn thẳng vào khánh huyền đầy sự hối hận anh nhớ ra rồi là anh đã sai trái khi làm những điều em ghét anh thật sự xin lỗi hứa không tái phạm nữa dù sao em cũng phải hiểu mọi việc anh làm cũng là muốn tốt cho em ánh mắt khánh huyền dịu đi sự tức giận giảm bớt dù sao người trước mắt cũng là chồng cô việc hắn làm cô cũng có thể sửa lại chưa tới mức phải tiếp tục đánh nhau cô rời cơ thể khỏi người chồng đứng dậy dũng từ từ đứng lên có vẻ còn ảnh hưởng cử động có chút mất thăng bằng dũng di chuyển từng bước chân hướng tới phòng thí nghiệm khánh huyền đi sau chứng kiến đến gần c ố c thủy tinh dũng nắm lấy nó một hơi uống hết trong sự choáng váng của khánh huyền cô lao tới ngăn cản như có vẻ đã mượn màng dũng dễ dàng nắm lấy tay khánh huyền tay còn lại khóa kín cử động của cô em thật sự ngây thơ căn bệnh đó không thể được chữa khỏi bởi côn trùng nhỏ bé được cứ ngủ đi khi t ỉ n h giấc mọi thứ sẽ trở về vị trí vốn có của nó cơn c h ó n g váng l ập tới tâm trí khiến mí mắt cô dần nhắm lại nhất tưởng mọi chuyện đã kết thúc bản thân chỉ cần ăn ngủ hết thời gian còn lại là được không ngờ tên dũng này thần trí trông tỉnh táo lại vẫn còn điên cùng ngầm lợi dụng sơ hở để khôi phục sức mạnh khống chế lại khánh huyền biết một khi câu nga xuống tiếp theo bản thân chắc chắn sống không bằng chết vẻ mặt nhất tức giận nếu ngươi đã chơi bẩn lần này ta cho ngươi biết thế nào là trừng phạt cậu v ậ n sức dùng hết toàn bộ năng lượng còn lại đưa vào cơ thể khánh huyền một phần giải đi sức mạnh làm cô dần mất đi ý thức phần còn lại tiếp thêm sức mạnh cho cô khánh huyền nhận được tiếp sức thoát khỏi cơn mê m ộ i tỉnh táo lại dùng sức thoát khỏi khống chế của dũng nhảy ra xa ánh mắt nhìn nhất cậu cơ thể của cậu nhìn cơ thể mất đi sức mạnh ngã xuống thoi t h o á t nhất đưa tay lên không cần lo tập trung chiến đấu đi đây thực sự là cơ hội cuối cùng đấy khánh huyền đưa tay ra đ ấ mạnh đẩy bay dũng tiếp cận âm thầm bên cạnh hai bên lao vào chiến đấu sức mạnh kinh khủng càn quét qua mọi nơi nhất trong cơn bão năng lượng thân thể phạt h o á i nhưng hắn không hối hận trước khi đi được coi vợ chồng đánh nhau cũng gọi là đặc sắc ư ơ nhận g ngoại tổng truyện, ngoại kết. Trương truyện, ra khí tức của nhất tàm biến khánh huyền mới biết cậu đã nói dối cô tức giận lao tới vung mạnh quyền vào mặt nô tụ nô tụ choáng váng dùng sức mạnh ra đòn ba cổ sáng lao tới khóa chặt cử động của khánh huyền tay ngọc của cô cử động cánh hoa tuyệt đẹp nhưng đầy sắc bén chém đứt trói buộc cánh hoa dày đặc lao tới dũng dũng đưa tay tạo ra lớp màn từ ánh sáng chặn lại tất cả hai bên lao tới t h n g chiêu mạnh mẽ lại cố kỵ không thể có đột phá tại chiến trường của đám nô tụ mọi người bất lực chờ đợi bị khí tức đen nhấn chìm nô tụ tâm trí chìm vào khoảng không kỳ lạ ở đó hắn thấy được một ông lão quen thuộc nắm chặt chiếc xe lăn đức lão có phải ông không nô tụ kêu gọi hoàng tử lâu rồi cẩn thận mới gặp lại người xin lỗi vì khoảng thời gian qua không thể giúp đỡ ngài được nô tụ đi tới gần đức lão d ọ n g đầy sự cảm thán không sao ta hiểu thứ ông phải gánh vác rất nặng nghề t a tha thứ cho ông đức lao đứng dậy tay vẫn không rời bỏ chiếc xe lăn nô tụ chú ý thắc mắc hỏi chiếc xe lăn này đây là thần bảo ngài tạm thời không nhớ nó nhưng ngài sẽ nhớ lại nhanh thôi đức lao ánh mắt đầy hồi ức vớt ve chiếc xe ngài còn chặng đường phía trước chưa đi hết để ta tiến hoàng tử thêm một đoạn về sau thứ lôi cho cẩn thần không thể bầu bạn cùng người được nữa đức lao ánh mắt đầy sự tự trách không nỡ nhìn n ô tụ n ô tụ chưa kịp hiểu chuyện gì đã thấy bản thân ngồi trên chiếc xe lăn đức lao đứng phía sau đẩy hắn đi giọng buồn buồn nhớ lần đầu ta được giao trọng trách chăm sóc ngài ngài đã tự ý nhảy khỏi xe làm ta bị trách phạt nhưng về sau ngài không còn làm vậy nữa ngoan ngồi im trên xe để ta đẩy đi lúc đó ta biết mình đã chọn đúng người để phó tá ánh mắt ông rời khỏi ký ức xa xăm nhìn vào hắn bây giờ mới đó cậu đã đủ lớn có thể tự mình gánh vác được mọi thứ điều đó làm ta rất hạnh phúc đi dần về phía trước thân ảnh ông dần mở đi nhưng ông không quan tâm vẫn tiếp tục tiến lên từ đầu tới thân và hai chân cuối cùng là bàn tay tàn biến lời nhắn nhủ trước khi đi của ông còn quanh quẩn chưa tan chúc con đường phía trước của ngài luôn thuận lợi gặp được nhiều quý nhân và cơ duyên giúp ngài tìm về hoàng vị của bản thân cận thần tuy không thể tiếp tục đồng hành bên ngài nhưng sẽ luôn luôn dõi theo ngài từ nơi xa ánh mắt ngô tụ mở ra ánh sang trắng khiếp người bộc phát khí tức đầy thanh khiết không nhiễm tạp chất nhảy vào c h â n áp khí tức đen tạ ác khí tức đen nhanh chóng bị áp chế lại hoàn toàn trở về cơ thể hắn không dừng lại luôn khí tức trắng hóa thành thực thể tái tạo lại hoàn toàn cơ thể cho n ô tụ hắn cảm nhận thân xác mới mọi áp chế đều đã biến mất ký ức bị phong ấn cũng được giải khai hoàn toàn nhìn về phía những người xung quanh hắn biết tiếp theo bản thân cần thu hồi lại mảnh thạch đà quy về bản thân nhờ đó mới đánh bại được kẻ địch cuối cùng n ô tụ lên tiếng ta muốn mảng thạch đà trong người mỗi người để đối phó với kẻ địch tất cả đều là người thông minh kiểu t h ư ờ n g ứng đầu tiên là a bình mọi việc dần vượt tầm kiểm soát của ta rồi ta thấy vẫn nên giao lại trọng tránh này cho ngươi m o n g n g ư ơ i không làm ta thất vọng a bình quay sang nhìn mọi người nói giúp nô tụ mọi người cũng thấy trong cơ thể tên này ẩn chứa sức mạnh vượt qua tất cả việc giao lại mảnh thạch đà cho hắn ta thấy là phương án khả thi nhất hiện nay ta chỉ góp ý quyền quyết định vẫn nằm ở mọi người a bình lần mò một lúc theo hướng dẫn của nô tụ cuối cùng cũng tìm thấy mảnh thạch đà hắn lấy ra giao cho nô tụ nô tụ nhìn những người khác đang suy nghĩ hắn có cách để cưỡng ép thu hồi nhưng hắn không muốn làm vậy quyền lựa chọn nên thuộc về họ cuối cùng tất cả đều nhất trí giao tất cả mảnh thạch đà cho n ô tụ người áo t r o à n g lẩm bẩm chúng ta sống đến giờ phút này mấy thứ lợi ích hay âm hưu đã quá chán gấy rồi đây giao cho ngươi mong ngươi sẽ phát huy được sức mạnh của nó tên b ố n mắt được cầm lấy đi kẻ nắm chiến truy giữ cẩn thận đấy nhóc a c ậ u tô hiệu cô lang nô tụ ta đã theo dõi ngươi từ lâu vì sư phụ từng kể người bị ngươi cho ăn một vốn đau nhưng vì thế ta biết rõ tính cách và con người của ngươi đây giữ lấy mọi hy vọng của chúng ta đặt cả vào ngươi lời nói ẩn chứa và thể hiện sự tin tưởng của tất cả mọi người dành cho nỗ tụ hắn để từng mảnh thạch đà một hòa vào cơ thể vì hắn thực chất từng có thứ này hoàn chỉnh nên việc thu nạp những mảnh vỡ này lần nữa không hề bị bãi xích có được m ộ mươi một mảnh thạch đà hắn n h ẹ gật đầu tạm biệt tất cả vận dụng sức mạnh kết hợp cùng m ộ mươi một mảnh thạch đà hắn xông phá lớp phòng vệ cuối cùng tiến thẳng tới chỗ kẻ địch trú ngụ thật sự lúc nô tụ đến nơi hắn thấy được nơi ý thức của cơ thể này cụ thể hóa là một chàng trai gương mặt t u ơn tú từng đường nét cơ thể săn chắc hoàn mỹ chàng trai mở mắt đôi mắt đỏ quen thuộc hiện ra không ngờ bản thân lại sơ xuất để ngươi lọt vào được đây hoàng tử của sư mao trần quốc Vũ Đình Thái. vũ đình thái không mấy ngạc nhiên khi tên trước mặt nhận ra bản thân dù sao đất nước của hắn là một trong ba thế lực đứng đầu nếu đã biết sao không ngoan ngoãn giao hai mảnh thạch đ á cuối cùng ta hứa sẽ bỏ qua cho ngươi dũng cười ha ha không hổ là hoàng tử của nước lớn khí phách không bao giờ chịu thua kém nhưng dù sao ngươi cũng rơi vào tình cảnh bây giờ chứng tỏ bản thân đã đến nước đường cùng ngươi nghĩ ta có sợ ngươi nữa hay không vũ đình thái biết rõ mọi chuyện sẽ không thuận lợi chia mũi kiếm về phía dũng đã không đầu hàng vậy cầm vũ khí lên chúng ta quyết chiến phân thắng bại hoàng mục thức tâm kiếm quyết vũ đình thái chém về phía trước một giải tinh quang l ó e lên c h ư ớ c mắt tới gần dũng dũng lấy thanh kiếm bên hông cũng chém xuống kinh ngôn kiếm căng kim ảnh kiếm mang màu vàng trói lóa lao tới chạm c h á n với giải tinh quang hai người hai lý do hai số phận lại giao thoa cùng nhau khánh huyền ngã xuống tay chân bị giam cầm hoàn toàn dũng bước tới b ế cô lên mang cô trở về đặt lên vị trí cô từng nằm ban đầu nhìn cô ánh mắt hắn chịu b ế n em không cần phải sợ bệnh của em ta sẽ sớm muộn tìm ra cất giải trong lúc đó ủy khuất em phải chịu đựng anh hãy tỉnh táo lại đi bệnh của em đã khỏi rồi đừng tiếp tục lún sâu vào con đường sai trái sai trái em không biết gì cả đây mới là con đường thật sự có thể cứu dôi em và ta khánh huyền im lặng có vẻ cô đã nhận ra đây đã không còn là dũng người chồng luôn tươi cười thân thiện biết suy nghĩ cẩn thận mà đã trở thành một người chồng tinh thần bị tổn thương nghiêm trọng sa đoạn thuyết phục cũng vô ích cô nhìn bóng lưng chồng rời đi cánh cửa khép lại ý thức cô chìm sâu vào trong hận bản thân một lần nữa lại không thể cứu được chồng cũng hận vì đã không bảo vệ được cân nhân cánh cửa khép kín lại được mở ra nhưng cô đã không còn có chút hy vọng gì để quan tâm một giọng nói lạ lâm vang lên cô là vợ tên này nếu đúng chúng ta có lẽ cần có một cuộc trò chuyện d à i để giải quyết đống rắc rối ý thức của cô trở lại mở mắt ra một chàng trai đứng bên cạnh cô trên tay cầm theo linh hồn của chồng cô cô nhìn hắn hỏi ngươi là ai chàng trai vừa giải khai trói buộc cho cô vừa nói cô nếu m u ố n biết vậy ta cũng giới thiệu qua vũ đình thái hoàng tử của sư、ý、mao trần quốc N.